chương à o các bạn đến với kênh Gác Chuyện của bạn Béo. đến kênh với h Sấu mười nay Sấu Béo sẽ tiếp tục t với các tiếp theo của một n g tiểu môn tiểu hộ thân là hiền thê sao liễu miên đường có thể để cho phu quân của mình ngủ t i ế p đi trong tình trạng hôi hám như thế này được cho nên dù thấy thôi cửu không vui nàng cũng chỉ giống như d ỗ d à n h một đứa nhỏ đang quấy khóc phu quân cứ nằm xuống đi ta đến lau giúp chẳng là được rồi trong nhà mới đổi chăn sau khi g i ặ t xong vẫn còn chưa phơi khô nếu như bị mùi thì không có cái nào để thay nữa đâu từ nhỏ đến lớn từ xưa đến nay thôi hành chu chưa từng bị ai trực tiếp nói thẳng hắn uống nhiều rượu đến mức có mùi như thế trong lúc nhất thời không khỏi hơi hé m ắ t t r ừ n g mắt nhìn về phía liễu miên đường lời ít ý nhiều nói đi ra ngoài nếu đổi lại là thị nữ của vương phủ bị hán quát lớn như thế chắc chắn sẽ mặt mũi xám xịt như màu đất mà lui ra ngoài nhưng liễu miên đường lại chỉ coi như tướng công đang say rượu đùa giỡn nam nhân mà uống rượu vào chắc chắn sẽ trở nên cáu kỉnh ngay cả vị phu quân ngày thường luôn khiêm n h i ề u lễ độ của nàng cũng không hề ngoại lệ nàng vẫn tỏ ra khoan dung giả vờ như không nghe thấy sự thất thố của tướng công nhưng tay lại không hề khách khí chút nào dứt khoát lao khăn nóng lên trên mặt thôi hành chu thực ra bản thân nàng cũng có thể đoán được một vài phần tại sao tâm trạng của phu quân lại không tốt như thế nói gì đi chăng nữa thì việc phải lưu lạc đến c h ấ n linh tuyển này đối với nam nhân mà nói chính là một đ ả kích rất lớn một gia nghiệp lớn trở nên bại lụi hoàn toàn đặt lên người bất kỳ nam nhân nào cũng đều là một việc ứ động trong lòng khó có thể tiêu tan chẳng qua là muốn mượn rượu dài sầu cũng không phải là chuyện hay ho gì n à n g muốn an ủi tướng công một chút tránh để hắn luôn tích tụ sầu khổ dưới đáy lòng chỉ có thể mượn rượu giải tỏa không ai biết được rượu bên ngoài đã pha chế gì vào uống nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể nếu lần sau phu quân muốn uống rượu thì ta sẽ bảo lý ma ma mua rượu khoai lang ở từ phường rồi hâm nóng lên cho chàng uống rượu nóng ấm bụng chàng cũng có giường có chăn để ngủ thế nào đi nữa cũng tốt hơn là dạo đêm trên đường phố cả người nhiễm khí lạnh giọng nói của biên đường cũng giống như dung mạo của nàng khiến người ta cảm thấy thoải mái vui vẻ nhưng cũng không phải là kiểu r ư ợ u dàng hết sức mà mang theo chút trầm thấp nhanh nhẹn có thể chấn an lòng người thôi hành chu thấy đuổi nàng không đi nên cũng nhắm mắt không nói một lời m à kệ để nàng lau lúc này hắn còn muốn dùng nàng tội gì phải trêu chọc để nàng nảy sinh nghi ngờ l i ễ u miên đường thấy thôi hành chu nằm im không nói gì thì cho rằng hắn đã đặt những lời của mình vào trong lòng thế là lại nhỏ giọng nói tiếp còn về những việc vặt khác tướng công cũng đừng nên phiền lòng quá ai mà chẳng có lúc lên vòi xuống chó chứ ngay cả hoàng đế ngồi trên cao kia cũng chưa chắc cả đời thuận buồm xuôi gió mặc dù bây giờ nhà chúng ta không còn như lúc ở trong kinh thành nhưng cũng không cần phải lo lắng chuyện ăn mặc nếu như tướng công cảm thấy chuyện làm ăn buôn bán mệt nhọc vậy thì cứ cho người ta thuê lại cửa hàng sống bằng tiền cho thuê nhà thuê đất cũng được ta đã tính rồi cho dù không làm ăn buôn bán gì chỉ dựa vào tiền thuê đất tiết kiệm một chút cũng đủ chi phí sinh hoạt trong nhà bản thân ta cũng học theo nhóm nữ nhân hàng xóm láng giềng xung quanh nhận một ít công việc may vá thêu thùa Cho h dù k ô những g kiếm được n i gọi ngoài ề u mua lắm là. lúc lo, cơm tâm thăm nhưng cũng Đến không tướng công tràng có thể yên tâm ra ngoài đánh cửa thăm bạn. n thể chút thì phá thể h được có có cửa đó ra áo lời này nghe giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm giúp đỡ tiểu tử nghèo trăn trâu tất cả sổ khổ trên thế gian đều giống như trong thần thoại có thể giải quyết một cách dễ dàng nghe nàng nói hăng say như thế thôi cửu cũng chậm rãi mở mắt ra nhìn chằm chằm vào miên đường đang xoa bóp bắp chân cho hắn miên đường hơi ngại ngùng khi bị hắn nhìn như vậy s ơ sờ mạt nói tướng công chàng đang nhìn gì vậy lúc này mặc dù thôi hành chu cảm thấy một chút men sai chánh choáng trong người đã mất đi nhưng cơ thể vẫn mệt lửa kiệt sức như cũ nghe miên đường hỏi thì nói cho đến bây giờ chưa từng có người nào nói rằng ta có thể nghỉ ngơi nhất thời hơi xúc động cửa nhỏ nhà nghèo hóa ra cũng có chỗ tốt của nó mặc dù lời hắn nói là nửa thật nửa giả nhưng cảm xúc trong lòng lại là thật mẫu thân yếu đuối từ nhỏ hắn đã phải ra sức tranh đoạt cùng với mấy vị di nương và các ca ca thứ suất những kẻ luôn đặt hai mẫu tử hắn lên đầu sóng ngọn gió đợi đến khi kế tục vương vị của phụ thân hắn lại phải chống lại đám triều thần đang muốn tước vương đoạt quyền từ trước đến nay chưa từng có người nào nói với hắn rằng nghỉ một chút đi chơi đi ngược lại luôn có người nhắc nhở hắn nếu như ngã xuống thì sẽ tan đàn s ẻ n g h é thất bại hoàn toàn đừng nghĩ đến chuyện đông sơn tái khởi nghĩ như vậy thôi hành chu đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ thôi cửu mặc dù chỉ là một thương nhân nghèo túng cưới một nữ nhân đã thất tiết tuy nhiên tất cả những gì mà vị liễu nương từ này nghĩ và nói đến quả thực cũng không đến nỗi b ế t bát như vậy thậm chí còn thoải mái tự do tự tại hơn thắng làm vua thua làm bần lại ngước mắt nhìn nữ nhân đang ngồi bên cạnh giường lúc này mái tóc dài vén bên tai nở một nụ cười vô cùng hiền hậu linh động đôi mắt long lanh tự như ngưng tụ cả một chân trời đầy sao nàng mất trí nhớ cũng tốt không thể nhớ được những chuyện bẩn thỉu mà bản thân mình gặp phải bên trong ổ trộm cấp kia cũng tốt đều đến khi mọi chuyện kết thúc hắn sẽ thưởng cho nàng một chút bạc lúc đó muốn tái giá hay vào miếu am vì nàng quyết định nghĩ đến đây men say chính choáng lại ập đến một lần nữa thôi hành chu nhắm chặt m ắ t ngủ t h é p đi hắn chưa bao giờ lo lắng sẽ bị nữ nhân này hành thích nếu như nàng thực sự muốn trước đó đã có vô số cơ hội ra tay có lẽ giống như triệu tuyển nói c h ỉ là một hạng nữ lưu trốn thoát từ trong ổ trộm góp cảm kích biết ơn hắn còn không kịp tôi gì phải nối giáo cho giặc muốn thay tặc tử làm thiêu thân lao đầu vào lửa ngày hôm sau những tiền nắng ban mai vừa ló dạng thôi hành chu mở mắt ra nhìn miên đường đang ngủ say sưa trong lồng ngực mình trong lòng càng thêm chắc chắn nàng là một người ôn nhu và đơn thiện nhưng nếu không phải say rượu hắn thực sự sẽ không để cho nữ nhân này nằm trên giường với mình suốt cả đêm một lần nữa mặc dù danh tiết của nàng đã bị hao tồn nhưng nếu sau này nàng còn muốn tìm một người để phó thác cả đời mà những chuyện bên trong căn phòng này lan truyền ra ngoài thì con đường tái giá của nàng nhất định sẽ chắc chở hơn một chút song nếu gà đến một nơi khác xa xôi chắc cũng không sao đâu từ trước đến nay thôi hành chu vẫn luôn là người biết tự kiềm chế bản thân mình mấy chuyện cao hướng đi ra ngoài uống rượu giống như đêm qua đã ít lại càng thêm ít hàng ngày mỗi sáng thức dậy hắn thường đánh một bộ quyền cước để thư giãn gân cốt trong nhiều năm qua trừ phi bận chuyện còn lại cực kỳ ít khi gián đoạn hôm nay dậy sớm dĩ nhiên phải đánh một bộ trong sân nhà bởi vì không phải ở bãi luyện võ thôi hành chu chỉ chọn một bộ đường quyền ngắn luyện tập một phen vóc sáng hắn cao lớn khí chất phi phàm cộng thêm những đường quyền uy mãnh rất bắt mắt lúc miên đường tỉnh lại đã không còn bóng dáng tướng công nằm cạnh bên gối nên xuống giường s ò xếp đi về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài cách cánh cửa sổ nửa mở nửa khép nàng nhìn thấy thôi cửu đang vung quyền thu thế trên người chàng mặc một bộ quần áo mỏng mồ hôi đầm đìa ẩn hiện bên dưới lớp áo mỏng ướt nhẹp đó có thể thấy được mặc dù tướng công gầy nhưng cơ bắp cuồn cuộn dáng người cũng không giống như mấy thư sinh yếu ớt ngoài kia từ trước đến nay miên đường cũng là một người yêu võ hơn yêu văn vốn dĩ bản thân mình cũng rất thích luyện tập quyền cước nhưng bây giờ có lẽ bởi vì bị thương nên chân tay yếu ớt chẳng còn chút sức lực nào đã sớm từ bỏ tưởng niệm trong lòng nhưng nàng không thể ngờ được tướng công vậy mà cũng là một người yêu thích quyền cước xem chừng cũng không tệ lắm thực sự khiến liễu miên đường nhìn đến ngướng á y trong lòng cả người tướng công ướt đẫm mồ hôi nóng chiếc thùng tắm vừa mới mua cuối cùng cũng có thể phát huy được tác dụng lý ma ma am hiểu thói quen của chủ tử không cần m i ê n đường phân phó đã sớm chuẩn bị nước nóng điều hòa nhiệt độ nước trong thùng tắm còn r ắ c một chút nước hương không biết lấy từ đâu ra đợi thôi hành chu luyện quyền xong thì có thể lập tức thoải mái ngâm mình trong nước nóng sau khi rửa mặt xong miên đường buông xõa mái tóc dài ra vén đến bên vai chậm rãi trải chuốt ngủ một đêm mái tóc vốn dĩ đen dài tựa như thác nước m à u đen bởi vì tết bím mà trở nên gợn sóng mê ly mang theo nét phong tình của người vũ nữ tây vực cánh tay ngọc lộ ra trải tóc càng thêm duyên dáng vòng eo nhỏn như ẩn như hiện bên dưới mái tóc dài mang theo chút ý vị trêu chọc lòng người lúc thôi hành chu vừa lau mồ hôi vừa đi vào phòng chẳng biết ánh mắt vô tình hay cố ý mà liếp nhìn về phía liễu n â n g tử đang trải tóc mấy lần liễu miên đường cảm thấy chân tay mình quá vụng về không có lý ma ma giúp đỡ đến cả việc trải tóc cũng làm không xong nàng ngoành đầu lại nhìn về phía tướng công khẽ mỉm cười bờ môi đỏ thẫm không tô mà đỏ làm nổi bật hàm răng trắng tinh t ư ợ n như chân trâu trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau thôi hành chu n g o n h mặt đi không nhìn nữa sau đó đi vào gian phòng nhỏ trong nội thất dưới sự phục vụ của l í n h ma ma n g â m nước nóng tắm rửa liễu miên đ ư ờ n g thấy hắn đi vào trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm nàng rất sợ tướng công sẽ gọi mình đi vào hầu hạ vừa rồi chỉ mới nhìn hắn đánh quyền đã mặt đỏ tim đập dữ dội nếu bây giờ phải hầu hạ hắn tắm rửa chỉ nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy mặt nóng bừng đến mức có thể gián chứng nhưng lúc chủ tử vẫn còn đang tắm rửa lý ma ma đã nhanh tay nhanh chân chuẩn bị xong cơm canh bữa sáng chú trọng ít mà ngon miệng mấy đĩa thức ăn lý ma ma chuẩn bị đều vô cùng bắt mắt và tinh xảo ngoại trừ một chén nhỏ trứng kho thịt nướng ra thì còn có thịt khô xào đậu cô ve tôm băm trưng trứng càng không thể không kể đến món đặc sản của thôi g i a ở phố b ắ c củ cải khô phối hợp với cháo đặc cũng khá đặc sắc chờ đến khi hai người ngồi đối diện nhau cùng ăn sáng liễu miên đường mới đề cập đến chuyện khai trương cửa hàng trong nhà thôi hành chu vừa ăn cháo vừa thờ ơ nói những chuyện như thế này nàng tự mình làm chủ tất cả là được rồi thời gian tới ta muốn cùng sư phụ mới bái nghiên cứu cờ đạo chỉ sợ không thể quan tâm đến những thứ này kiểu lấy việc đánh cờ để làm lý do thoái thác không quan tâm đến chuyện làm ăn của gia đình chỉ cần là từ trong miệng người bên ngoài nói ra thì sẽ lập tức trở thành kẻ ăn chơi chắc táng không để ý đến sự nghiệp không bị phu nhân bắn đến máu chó phun đầy đầu m ớ i đạn đạ nhưng người ngồi trước mặt miên đường lúc này lại là một thanh niên nhãn nhặn anh tuấn bước người nhìn vào đôi mắt ôn hòa thâm thúy kia những lời nói mà cái quan niệm nhân gian kia lập tức trở nên hợp tình hợp lý hơn bao giờ hết biên đường cũng cảm thấy để một người thanh cao như phu quân mình đi lo lắng từng các bạc tiền tài thực sự mà nói đã quá làm khó hắn rồi huống chi hắn đã làm phá sản nhiều cửa hàng lớn trong kinh thành như vậy điều này cũng đủ để thấy hắn là một người không am hiểu chuyện thông thương làm ăn buôn bán một khi đã như thế hạc cớ gì phải làm khó xử phu quân dù sao bây giờ nàng cũng đang rảnh rỗi không bằng ôm đồn những chuyện vụn vặt này vào mình đợi đến khi giải quyết rõ ràng rồi giao lại cho phu quân kinh doanh cũng được phu thê vốn là một thể đồng lòng sao có thể chia rõ người ta nghĩ đến lúc trước phu quân chăm sóc mình lúc bệnh nặng như thế nào loại chân tình sống chết không rời không bỏ này cũng đủ để miên đường cảm kích và nhớ nhung cho nên vừa nghe thôi cử u nói như vậy miên đường lập tức đồng ý đã như thế chuyện khai trương cửa hàng cứ giao cho ta là được rồi không biết phía bên phu quân có bằng hữu họ hàng gì không đến lúc đó cũng phải phát thiệp mời bọn họ đến chung vui cũng tốt thôi hành chu cũng không để những lời miên đường nói ở trong lòng đêm qua hắn ra ngoài hoang đường phóng túng suốt cả đêm bây giờ phải trở về thình an mẫu thân đêm qua đoàn kịch biểu diễn tại nhà mẫu thân thích nghe diễn kịch nhất định sẽ thức khuya hôm nay có thể sẽ dậy muộn hắn ăn xong bữa sáng mới trở về chắc có lẽ cũng sẽ kịp lúc cho nên sau khi ăn xong mấy miếng cơm hắn vừa uống trà xúc miệng vừa thong thả nói cũng không có bằng hữu thân thích gì nàng cũng đỡ phải thêm phiền phức chỉ cần chuẩn bị mấy xô pháo chúc chọn âm thanh báo hiệu khai trương là được rồi sau này liễu miên đường sẽ tiếp quản chuyện làm ăn buôn bán có thể tiếp xúc càng nhiều người hơn nữa nếu tên phản tạc kia có ý định đón phu nhân của mình về hắn vẫn có rất nhiều cơ hội để đến c h ấ p nối cho nên đối với việc liễu miên đường muốn quản lý cửa hàng thôi hành chu vui vẻ chấp thuận nhưng miên đường lại rất chú trọng đến việc này sau khi suy nghĩ một lát rồi nói tiếp triệu thần y nhất định phải đến không biết trong nhà hắn có những ai nếu có trẻ nhỏ thế thì không thể không chuẩn bị t r ú ớ c trái cây rồi thôi hành chu đã đứng dậy mà quần áo không nhìn nàng mà chỉ nói thời gian này hắn rất bận có lẽ sẽ không thể đến được liễu miên đường đi đến giúp hắn chỉnh sửa cổ áo hơi do dự nói nhưng mà ngày hôm qua thần y lại sai gã sai vạt đến phủ gửi lời nói đợi đến khi khai trương cửa hàng nhất định phải bảo cho hắn biết một tiếng con hỏi ta khi nào sẽ khai trương đấy chỉ là ta và tướng công vẫn còn chưa định ra ngày tháng nên mới không nói ngày ánh mắt thôi hành chu ghẽ dừng lại hắn không thể ngờ được cái tên triệu tuyển này lại bị ma quỷ ám ảnh đến mức như thế hôm qua lại còn sai gã sai vặt đến nói chuyện này tác giả có lời muốn nói miên đường tiểu gia chăm phế đ ạ i hưng a hết chương mời các bạn lắng nghe chương mười hai khai trương đại cát thôi hành chu vừa là bằng hữu tri kỷ vừa là thân thích trên danh nghĩa của hắn sao hắn có thể để mặc triệu tuyển hoang đường như thế được để cắt đứt tưởng niệm của c h ấ n nam hầu thôi hành chu nói thề thiếp hắn rất nhiều nếu nàng muốn mời gia quyến của hắn chỉ sợ nặng bên này nhẹ bên kia đối xử lệnh nhạc với người nào cũng không tốt nếu đã như vậy chi bằng bớt đi một việc ngay cả hắn cũng không cần mời nữa nghe vậy liễu miên đường trần trở nói s a o tình giữa thần y và tướng công quá sâu cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn như vậy cũng được sao thôi hành chu rũ mắt quyết định chấm dứt hậu h ọ a nói mặc dù y thuật của triệu huynh rất cao siêu nhưng lại luôn cảm thấy hương vị trong bát của người khác thơm ngọt nhất những người quen biết với hắn đều tránh để hắn tiếp xúc với thê thiếp của mình lúc trước nếu không phải nàng bệnh nặng ta tuyệt đối sẽ không mời hắn đến miên đường khẽ chớp chớp mắt một cái lúc này mới hiểu rõ ý tứ sâu xa trong lời nói của tướng công hóa ra một người anh tuấn lịch sự như thần y vậy mà lại thầm thương trộm nhớ thê tử của người khác chuyện này chẳng phải chính là dâng thịt đến tận miệng xói sao nghĩ đến chuyện lần trước lúc thần y ân cần đến giúp đỡ mình sắc mặt tướng công tỏ ra không vui chẳng lẽ là đang ghen sao nhưng lúc trước khi nàng bị bệnh nặng hắn lại không để ý đến việc đầu mình có thể sẽ đội đầy mây xanh nhất định phải mời triệu tuyền người có thể cứu mạng nàng đến cho thấy tình cảm của hắn đối với nàng thâm sâu đến nhường nào nghĩ vậy trong lòng nàng nhất thời cảm thấy hơi áy náy nhưng đồng thời cũng trào dâng một chút ngọt ngào khó có thể diễn tả thành lời m i ê n đường vội vàng đảm bảo với tướng công nếu hắn là người như vậy sau này ngay cả liếc mắt nhìn ta cũng không nhìn hắn một lần tướng công lúc trước ta nói chuyện với hắn chẳng có giận ta không bình thường nữ nhân trước mắt này đã xinh đẹp nhưng lúc khiến lòng người ngứa ngáy nhất cũng chính là lúc sóng mắt nàng khẽ chuyển động h a i gò má ủng hồng miên đường lúc này chính là như thế khuôn mặt tượng như hoa đào mắt như là nước mùa thu thôi hành chu chăm chú nhìn nàng một lúc mới chậm rãi nói người không biết không có tội sau này nàng đừng nói chuyện với hắn như thế mới tốt mặc dù lưu luyến không nỡ nhưng chuyện học c ơ của tướng công vẫn quan trọng hơn nghe nói khó khăn l ắ mới m có thể mời được vị sư phụ kia hắn ghét nhất là những kẻ lười biếng tướng công không thể không ra ngoài từ sáng sớm để học nghệ tiễn phu quân ra cửa bắt thấy hắn đã ngồi vào xe ngựa rồi khuất bóng nơi ngõ nhỏ liễu miên đường mới lưu luyến không rời chuẩn bị xoay người vào nhà đúng lúc này trương bà tử ở cách vách vừa trở về nhà trùng hợp bắt gặp nhưng cũng chỉ thấy một chiếc xe ngựa lung lay rèm cửa vội vàng rời đi bà vội vàng gọi liễu miên đường lại cao giọng nói thôi nương tử dừng bước đã người vừa ngồi vào xe ngựa đi ra ngoài chính là tướng công của ngươi sao liễu miên đường mỉm cười nói phải trương bà tử tỏ vẻ hơi tiếc n ó i nói mới chỉ nhìn thấy hắn nhanh chóng đi vào xe ngựa ta cũng hoa m ắ t hơn nữa tướng công của ngươi mặc một chiếc áo t r à n g có cổ áo quá lớn che mất đi ngựa khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu sau này nếu tướng công n g ư ờ i đi đến trước mặt ta có lẽ ta cũng không thể biết đó là thua tướng công nghe trương bà tử nói vậy liễu miên đường cũng không để bụng chỉ mỉm cười cho qua chuyện nói đều là hàng xóm láng giềng của nhau cả sau này còn nhiều thời gian sẽ có cơ hội gặp mặt thôi nói rồi liễu miên đường xoay người muốn đi vào nhà vừa rồi nghe lý ma ma nói còn hơn một nửa nước nóng trong nồi đúng lúc nàng cũng muốn ngâm nước nóng một chút mấy ngày nay trời mưa thời tiết ẩm ướt lạnh lẽo vết thương trên tay chân nàng bắt đầu đau rông gì nếu có thể ngâm trong nước ấm thì sẽ làm giảm bớt một chút khó chịu trong người thế nhưng trương bà tử lại là một người thích nghe ngóng hóng chuyện thầm nghĩ nhân cơ hội này nhất định phải điều tra rõ ràng với láng giềng sau này nói chuyện phiếm với láng giềng thì cũng có cái để mà nói thôi nương tử đừng trách lão bà tử ta nhiều chuyện chỉ là tướng công nhà ngươi luôn trở về lúc đêm khuya mới sáng sớm đã vội vàng đi càng ngày chẳng nhìn thấy bóng dáng đâu cả ngươi phải nói với hắn cứ tiếp tục như thế này e là không ổn lắm dần ra hàng xóm sẽ nói ra nói vào nói đến đây trương bà tử lại nhỏ giọng nói tiếp phải biết rằng mấy vị quan nuôi ngoại thất ở bên ngoài cũng giống như vậy sáng vẻ sợ người ta bắt gặp làm cho đường phố chúng ta chứng khí mù mịt thỉnh thoảng còn có chính thất tìm đến tận cửa quấy rối khiến người khác không thể yên tĩnh nói xong trương bà tử nhìn c h ă m c h ă m vào khuôn mặt liễu nương tử để xem nàng có để lộ một chút trở dạng nào hay không nhưng liễu miên đường lại mỉm cười tự nhiên thoải mái nói tướng công ta cũng không phải là người giàu có quần áo lụa là tất nhiên có chuyện chính đáng cần phải làm có nam nhân nào làm việc mà không phải đi sớm về muộn đâu tại sao chỉ vì một vài lời đàm tiếu của người khác mà chàng ấy phải làm lỡ công việc của mình có kẻ ăn no dành việc thích xen vào chuyện nhà người ta xét về nữ tắc ta cũng không muốn để ý nhưng chỉ cần có người nói xấu tướng công ta bôi nhọ sự trong sạch của nha ta thì đừng trách ta đánh chửi đến tận cửa đập nhà xé toang cái miệng nhiều chuyện của hắn rồi bầm báo lên trên lúc thôi nương tử nói những lời này trên mặt vẫn nở một nụ cười ngọt ngào nhưng trương bà tử lại luôn cảm thấy trong đôi mắt xinh đẹp kia của tiểu nương tử sệt qua một tia hung dữ nhìn tư thế kia việc chửi bóng chửi gió xé toang cái miệng nhiều chuyện nào đâu đơn giản như thế không hiểu tại sao trương bà tử lại đột nhiên dùng mình một cái không còn lòng dạ soi mói chỉ có thể nở một nụ cười mỉa mai quay về nhà mình lý ma ma vẫn luôn đứng trước cửa nghe được toàn bộ những lời liễu miên đường nói trong lòng nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần mặc dù tiểu nương tử cố gắng hết sức giữ gìn thanh danh của tướng công nhưng nàng lại không hề hay biết rằng thực ra địa vị của mình còn thấp kém hơn nhiều so với mấy ngoại thất mà quan lớn bao nuôi bên ngoài kia nhìn vẻ mặt bình thản quang minh chính đại của nàng thật khiến người khác không đành lòng trưa hôm đó lý ma ma ngoại lệ hao tốn tâm tư hầm gà với táo đỏ cho l ỡ n g miên đường ăn miên đường nhìn con gà con tam hoàng được hầm đến mềm r ụ c trong nồi đất hương thơm xông thẳng vào mũi lý ma ma vừa mờ nắp nồi vừa nói mấy ngày nay phu nhân nhiễm hàn khí cơ thể khó chịu trong canh đã cho thêm táo đỏ cầu kỳ và nhân sâm vừa giúp làm ấm bồi bổ bồ cơ thể vừa loại bỏ hàn khí nhưng không đợi bà nói hết liễu miên đường đã tỏ vẻ đau lòng nói món ngon bổ dưỡng như thế sao không đợi tướng công trở về rồi hãng hầm nếu không lại giống như lần trước đồ ăn hỏng rồi mà vẫn chưa thấy chẳng ấy quay lại lý ma ma nghiêm mặt nói nam nhân không cần phải bồi bổ như vậy tốt số gì thôi ra cũng là một phú hộ phu nhân không cần phải tiết kiệm quá đâu tục ngữ nói bờ kè ngàn dặm cũng g i ậ p vì hang kiến tuyệt đối không phải chỉ ngày một ngày hai bây giờ xem như liễu miên đường đã hiểu rõ thôi ra xuống dốc không chỉ vì chủ tử kinh doanh thất bại ở bên ngoài mà còn có liên quan rất lớn đến việc người hầu trong nhà không biết tiết kiệm nhưng mà lý ma ma cũng có ý tốt cho nên lúc nhìn thấy c ủ nhân sâm to mập kia mặc dù đau lòng đến mức tầm can run sẩy nhưng liễu miên đường cũng không trách móc nặng nề chỉ nhắc nhở lý ma ma sau này lúc nấu ăn nếu muốn sử dụng những nguyên liệu hay thuốc b ổ đ ắ t đỏ quý báu này thì nhất định phải báo cáo với nàng hơn nữa chỉ được nấu ghi tướng cung ở nhà nói đến khi sắc mặt lý ma ma càng lúc càng đen thui khuôn mặt già nô kéo căng lặng lẽ múc canh ra sau đó đặt mạnh trước mặt nàng nói phu nhân nói đúng hôm nay lão nô nhiều chuyện rồi liễu miên đường nhìn bà một chút rồi múc một muỗng canh lên uống cái miệng nhỏ nhấm nháp nước canh ấm áp đi vào bụng lập tức khiến cả người dễ chịu hơn không ít nàng cảm kích d i ư ơ n g mắt nhìn lý ma ma có vẻ như vẫn còn đang đen mặt tức giận nói ma ma chớ ghét bỏ ta nhiều lời chỉ là bây giờ tiền bạc trong nhà thực sự không còn nhiều nữa đợi đến khi cửa hàng khai trương rồi kiếm ra tiền nhà của chúng ta từ trên xuống dưới mới có thể ăn thịt mỗi ngày đến lúc đó đừng nói ta mà ngay cả ma ma hàng ngày phải ăn canh gà hầm sâm bồi bổ, bổ mới tốt cho sức khỏe ma ma vẫn luôn trung thành với thôi ra ta thay tướng công cảm tạ ma ma trước nghe được những lời này sắc mặt đen như đáy nổi của lý ma ma cuối cùng cũng trở nên h ò a hoãn bà khẽ thở dài một cái cầm nuôi đ ũ a dài xé con gà ra cắp chiếc có có còn cổ tác được của chỉ có cảm cho một miên một động trong bát biết thế thịt thế thấp quyết thể thương thịt chút không nhân như nhưng những như không nhiều họng, không định nhân nhiều hơn đùi liễu Gia Gia, đến đường. đều đồng đáng để gà Vương ngày Vương vào Bà này này nào, này Bà này nữ ăn nữa. nấu nữ ăn. bé lý lẽ sau sẽ sẽ xử dưới sự tỉ mỉ lựa chọn của liễu miên đường thời gian khai trương của cửa hàng đã được quyết định vào một ngày hoàng đạo giữa tháng hai chuỗi pháo hoa dài đỏ rực được treo trước cửa ra vào biển hiệu ngọc theo sứ phường mới làm được treo trên cao Dùng người thích ngồi lê đôi mách thì hỏi thăm thôi nương tử về giá cả của hai gian hàng này sau đó tất cả đều đồng loạt tặc lưỡi hâm mộ âm thầm cảm khái thôi nương tử khôn khéo không thôi nhìn bên trong cửa tiệm được trang hoàng đổi mới hoàn toàn mà xem đồ sứ lóng lánh cộng thêm tiểu nương tử thôi ra đã chuẩn bị gọn gàng sạch sẽ từ trên xuống dưới những người nhiều chuyện kia thực sự không cảm thấy thương phụ khôn khéo thông minh đài là ngoại thất của một vị quan nào đó mặc dù dung mạo tiểu nương tử thôi ra rất xinh đẹp nhưng quả thực là người làm ăn buôn bán chính đáng mỗi người đều đã quá quen với ngày tháng lười biếng cũng quen với việc kiếm tiền bằng cách nhanh nhất rồi tiêu tiền như nước thích khoe khoang rêu rao thì sao có thể chịu được vất vả cực nhọc mà lo liệu chuyện làm ăn buôn bán nhất thời đám hàng xóm láng giềng đó đều thành thâm chúc mừng chúc cho thôi tiểu nương tử buôn bán thịnh vượng nhưng một ngày khai trương đại cát như vậy mà từ đầu đến cuối bọn họ vẫn không thấy được bóng dáng nam chủ nhân xuất hiện trong cửa hàng nghe thôi tiểu nương tử nói phu quân của nàng đã bái một vị danh sư học cờ giờ học bận rộn không có cách nào xuống núi ra vậy đám người đã hiểu đôi chút h ó a r a lại là một đóa hoa t ê cắm trên đống b ù n nhão không thể chát tường hoa r a thôi ra tướng công này chỉ là một tên ăn chơi c h ắ c táng thật sự phủi tay không làm t r ư ờ n g quỹ để mặc nương tử xinh đẹp như hoa suất đầu lộ diện lo liệu chuyện làm ăn buôn bán còn bản thân hắn lại cầm kỳ thư họa chơi gà đấu chó dựa dẫm không chịu kiếm tiền đáng tiếc đáng tiếc một mỹ nhân tài giỏi như vậy lại gửi gắm sai người c ả cho một tên công tử không đứng đắn như thế sau khi cảm thán tiếc nối xong cũng có một vài người nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của tiểu nương tử thôi ra trong lòng n à y sinh ý đồ xấu nếu tướng công của vị nương tử này suốt ngày vắng nhà cũng không biết hương khuê có trống rỗng thiểu thốn hay không đợi đến khi trời tối nhất định phải đi đến cửa sau nhìn xem không biết có mở cửa để cho người ta chui trong lúc nhất thời người bên ngoài người bên trong cửa hàng mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ khác nhau đợi đến khi năm tiếng pháo m ổ vang lên đại biểu c h o u ngũ phúc lâm môn tấm vải đỏ được kéo xuống trong tiếng chuông đồng vang lên cửa hàng thôi ra chính thức được khai trương ở trấn long tuyền Chú thích, ngũ phúc bao gồm trường thọ phú quý an khang hảo đức và thiện trung nhưng mà mở cửa hàng làm ăn không đơn giản chỉ là kéo tấm vải đỏ xuống như vậy cửa hàng đồ s ứ trong trấn này mọc san sát nhau cạnh tranh vô cùng kịch liệt những cửa hàng cũ có thể đứng vững gót chân ở nơi này đều có khách hàng quen thuộc lượng khách ổn định dĩ nhiên không cần lo lắng nguồn tiêu thụ thậm chí có rất nhiều cửa hàng là kỹ viện đồ s ứ tự sản xuất t khá khá sản mời các bạn lắng nghe chương mười ba trên đường gặp gia ngư Các bạn đang n g hàng e like, share, donate chuyện Gác Chuyện của Các kênh quên trên bạn đừng Số Béo. v h ấ n n đ ă ký để ủ ngày hộ kênh chuyện nhé. n n g g à liễu miên đường đều ngồi trông giữ trong cửa hàng ngoại trừ xua đổi rủi n h ạ n bên ngoài còn bắt đầu đi theo phòng thu chi học gầy bản tính đợi đến khi học được chút ít thì đã có thể bắt đầu tự tính được chi phí thuê mướn tiểu nhị sau khi tính toán các khoản mục rõ ràng hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt nàng cảm thấy nếu ngày ngày cứ phí tiền mà không kiếm thêm được đồng tiền nào như thế này tuyệt đối không phải là kế sách lâu dài thỉnh thoảng sẽ có một vài vị khách đi vào nhưng bọn họ chỉ lép nhìn mấy cái rồi lại đi ra ngoài l i ễ u miên đường lịch sự cản mấy vị khách hàng lại hỏi xem bọn họ không hài lòng với cửa hàng ở chỗ nào có một vài người vẫn nói những lời thật lòng bảo rằng đồ s ứ của cửa hàng này không quá mới mẻ đều là những mặt hàng phổ biến ngoài đường nhưng lại bán với giá cao hơn so với những nhà khác cho nên bọn họ phải đến chỗ khác xem thử không có ý định mua ở cửa hàng này nghe khách hàng nói như thế liễu miên đường trần trọc suy nghĩ một đêm ngày hôm sau lập tức dẫn lý ma ma đi ra ngoài thăm dò nguồn cung cấp của các cửa hàng khác xem xem có thể nghĩ ra hướng cải thiện chuyện làm ăn buôn bán hay không phần lớn đồ d ư ớ i trên chấn đều là do lò nung nằm dài rác ở khắp các thôn xóm xung quanh chế tạo những n g ư ợ phẩm tiến cống lên trên chắc chắn sẽ không bao giờ lưu hành trong dân gian còn đồ tinh xảo hơn một chút nữa thì đều chuyên cung cấp cho các cửa hàng lâu năm những cửa hàng bình thường muốn nhập cũng không thể nhập được mà loại đồ xứ thô giáp đơn giản mặc dù giá cả rẻ hơn nhưng phần lãi gộp rất ít nếu muốn ít lãi mà tiêu thụ nhanh tại đa số đều là do người bán hàng xong ở ven đường bán bởi vì số tiền lãi căn bản không thể đủ để trả chi phí thuê cửa hàng l i ễ u miên đường đi liên tục trong mấy ngày liền càng đi trong lòng càng không chắc chắn buồn bực tại sao phu quân lại phải rời bỏ quê hương chạy tới đây làm ăn hơn nữa lại còn buôn bán đồ xứ không chút ưu thế này nữa chứ nếu cứ tiếp tục thế này cửa hàng chắc chắn sẽ không thể duy trì nổi cũng may bây giờ đang tu sửa đường sông bọn họ sẽ mở rộng cửa hàng đến lúc đó thừa dịch tỷ giá cửa hàng tăng lên cho người khác thuê lại cũng có thể duy trì sống qua ngày mặc dù tiền cho thuê chắc chắn sẽ không nhiều bằng tiền buôn bán làm ăn nhưng nếu tiết kiệm một chút cũng có thể miễn cưỡng trang trải chi phí hàng ngày trong nhà nhưng nếu nuôi thêm mấy nô bục e là không thể phu quân đã quen với việc có một gã sai vạt đi bên cạnh mình không biết có thể thích ứng hay không mà hai bà từ trong nhà tuổi tác cũng đã cao nếu thôi ra không thuê chỉ sợ cũng khó có thể tìm được nhà chịu nhận mình vào làm việc nàng vừa mới khoác lắc hứa hẹn với lý ma ma sau này sẽ được cặm miếng thịt lớn p h ê n người lại đã muốn cho các nàng thôi việc rồi hồi hương chỉ nghĩ đến thôi đã thấy không đành lòng cứ thế nàng lại không từ bỏ ý định đi xem xét xung quanh chỉ hy vọng có thể nghĩ ra một cách gì đó cải thiện tình hình của cửa hàng chỉ là đi đến mức cả người mỏi như bùn rùn làn váy dính đ ầ y bùn đất của đường quê nhưng vẫn không thể nghĩ ra biện pháp trung toàn nào nếu như thực sự không được nàng cũng chỉ có thể cho mấy người lý ma ma thêm chút tiền dưỡng lão tránh cho sau này các nàng không có kế sinh nhai để dựa vào x o n g vừa nghĩ đến đây lại sực nhớ ra số bạc trong hộp đựng tiền của mình cũng không còn nhiều lắm nhưng cũng không sao thôi ra có cửa hàng chắc vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được một thời gian nghĩ đến đây tâm trạng miên đường cũng không thoải mái chút nào không muốn đi thêm nữa nên định quay lại trấn lên tuyền nhưng vừa đi được mấy bước nàng lại đột nhiên nghe thấy có người gọi ở phía sau phu nhân xin tạm dừng bước miên đường theo tiếng gọi quay đầu nhìn lại hóa ra là thần y triệu tuyền đã lâu không gặp lại nói tiếp triệu tuyền xuất hiện ở chỗ này là để dò hỏi tìm kiếm một vị cao nhân sống ẩn giật khỏi dân gian cả mấy đời triệu gia ngoại trừ tinh thông y thuật gia thì về phương diện tranh chữ cũng vô cùng am hiểu chẳng qua hắn lại không một chút hứng thú gì với dòng tranh chữ nổi tiếng của gia tộc thích nhất là làm bá nhạc thưởng thức nhân tài làm quý nhân giúp đỡ những thư sinh đang lâm vào cảnh c h á n n à n thất vọng Chú thích. Bá nếu h thầy、Xuân、Thu, chỉ phát hiện, ạ c nước người Xuân Tần, giỏi về xem tướng ngựa, ngày nay dùng để chỉ người giỏi giỏi i t xem về để n dưỡng và sử dụng nhân n cử, sử bồi tài. và ế như không có người nào có thể tìm được cao thủ biết thưởng thức màu vẽ trong cửa hàng tranh chữ nhưng lại được tuệ nhãn của hắn phát hiện thì mới thấy khả năng t h ư ờ n g ngoạn của hầu g i a hắn tuyệt diệu đến như thế nào hôm nay trong một cửa hàng tranh chữ ở huyện lâm trấn nam hầu vô tình phát hiện một bức tranh hoa sen do một thư sinh thi không đậu vẽ bức t r a n h cư sĩ hận bút bức tranh kia cũng không đáng giá bao tiền cho dù sau đó đã được cửa hàng sửa sang lại thì cùng lắm cũng chỉ nửa lượng bạc mà thôi chuyên cung cấp cho đám thân hào nông thôn học đòi văn vẽ về trang trí trên vách tượng trụi lũi nơi phòng khách mà thôi nhưng triệu tuyển lại cảm thấy bức tranh với những nét bút thanh nhã thoạt nhìn dường như không có gì đáng để để bắt đến này lại sử dụng màu sắc vô cùng độc đáo sáng tạo nếu vị họa sĩ này có cơ hội nhất định sẽ trở thành bậc thầy trong làng tranh chữ vì thế hắn hừng hực hứng thú lên đường len lỏi vào dân gian tìm kiếm hỏi tham dựa theo địa chỉ mà vị thư sinh kia để lại nhưng không thể nào ngờ được mặc dù chưa thể tìm ra vị thư sinh vẽ sen kia nhưng lại được nhìn thấy đ ó a hoa sen yêu kiều trong lòng mình hắn lập tức tràn đầy phấn k í c h mở miệng gọi liễu miên đường lúc này gặp lại triệu tuyền trong lòng liễu miên đường cũng âm thầm cảnh giác tướng công đã nhắc nhở nàng vị thần y này không phải là chính nhân quân tử thích nhất là gặm cỏ gần hang của bằng hữu dĩ nhiên nàng phải tránh hiểm nghi một chút cho nên lần này gặp lại liễu miên đường không còn bày ra vẻ mặt tươi cười chào đón như lúc trước Chỉ nghiêm m ặ triệu dựa Sau Mama theo lễ tiết t khẽ chào hỏi lễ Lý nói với lý Mama. Bà nói với Bà đó tuyền h Chúng ta còn có việc phải làm, Không thể chậm thêm ầ n còn nữa Xin y có việc ta trễ tạm biệt t i ệ làm r t u cảm thấy hơi kỳ lạ rõ ràng mình đang ở ngay trước mặt liễu nương tử nhưng tại sao nàng lại phải nhờ lý ma ma truyền lời chỉ là hắn vừa mới dùng con mắt tinh tường của mình nhận biết anh tài phát hiện một miếng ngọc t h u bị t r ô n vùi nơi hương giã trong lòng dĩ nhiên kích động không thôi chỉ muốn khoe khoang khả năng thưởng thức tuyệt vời của mình trước mặt giai nhân nên cũng không thèm quan tâm đến thái độ bỗng trở nên lạnh nhạt của nàng vội vàng nói hôm nay ta đến đây để tìm kiếm một nhân tài hội họa đang lo không có người nhận xét thử xem rốt cuộc tại hạ có nhìn sai hay không đúng lúc gặp phu nhân ở đây mời phu nhân nhìn bức tranh này nói rồi hắn lại lệnh cho đồng tử thư mặc đi theo bên cạnh mình lấy cuộn tranh ở trên xe ngựa xuống tựa như dâng hiến bó vật mở ra cho liễu miên đường nhìn lúc đầu liễu miên đường còn cảm thấy không chút hứng thú chỉ nhanh chóng nhìn lướt qua một cái nhưng khi ánh mắt rơi xuống trên bức họa lại lập tức dừng lại mặc dù nàng tập võ nhưng bởi vì trường bố i trong nhà yêu thích đồ cổ tranh chữ nên cũng có tìm hiểu qua tuy rằng đối với tranh chữ không thể nói là am hiểu sâu sắc nhưng việc phân định xấu đẹp thì vẫn có thể làm được bức tranh hoa sen này sử dụng màu sắc nhẹ nhàng nhưng lại có thể làm tôn lên sự thanh khiết gãy gọn của đoá sen điều đặc biệt nhất vẫn là hình ảnh đuôi chuồn chuồn khẽ chạm nhẹ trên mặt nước khiến mặt hồ nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng trong tĩnh có động vô cùng lý thú liễu miên đường im lặng nhìn một lát đột nhiên cúi người xuống tỉ mỉ nhìn con chuồn chuồn kia triệu tuyển thấy nàng có hứng thú trong lòng cực kỳ đắc ý mở miệng nói thế nào có phải rất tê mát thanh nhã không tại hạ có thể khẳng định nếu như người này được quý nhân tiến cử chắc chắn có thể bước lên một tầm cao mới vang danh thiên hạ phu nhân có muốn theo tại hạ đến xem một chút để được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc vị cao nhân này lưu thủy chi âm? Chú thích. Lưu thủy chi âm t h h thủy í c c Lưu h i âm Bá bên bá đánh thái Nha đàn, khi đàn đến đoạn miêu tả núi cao, Trung Tử Kỳ ngồi bên cạnh nói. Ôi, núi cao như、thái、sơn, Nha đàn đến nước khi khi khúc chảy, cao, cao Kỳ Kỳ miêu Ôi miêu tả nước chảy, Tử tả Tử liệu ề n nói. nước Ôi chảy miên đường chậm rãi đứng thẳng dậy nói với lý ma ma đứng bên cạnh bà hỏi thần y một chút nhà của họa sĩ này ở đâu có cách xa chỗ này không? xa này lý ma ma hiểu rõ tại sao liễu miên đường lại tỏ ra xa cách với thần y như vậy trong lòng âm thầm than tiếp thay cho trấn nam hầu sau đó dựa theo những gì liễu miên đường nói nhắc lại một lần nữa triệu tuyền thấy liễu miên đường có ý định muốn đi cùng mình vô cùng vui vẻ vội vàng nói không xa không xa đâu ở ngay thôn đằng trước thôi chúng ta đi nhanh một chút thì có thể trở về trấn trước khi trời tối không làm ảnh hưởng đến bữa tối của phu nhân đương nhiên nếu như không kịp trở về tại hạ biết một từ lâu nấu ăn rất ngon ta có thể mời phu nhân đến đó dựa vào lan can thưởng hồ thưởng thức rượu thịt nghe vậy liễu miên đường âm thầm nhíu mày cảm thấy nhân phẩm của vị thần y này quả thực có vấn đề nếu không sao có thể tùy tiện mời thê tử của vàng hữu ăn cơm cơ chứ nàng không muốn ngồi cùng xe ngựa với triệu tuyền cho nên quyết định lên chiếc xe l ừ a của nhà mình chậm rãi đi theo sau xe ngựa triệu tuyền triệu tuyền biết liễu miên đường tự cho mình là thê tử của thôi cửu một nữ nhân đi ra ngoài chắc chắn là muốn tránh hiểm nghi vì thế cũng không trách móc quá nhiều chỉ là trong lòng hắn càng thêm yêu thích nữ nhân đoan trang xinh đẹp này hận không thể tựa như đôi chim uyên ương chắp cánh cùng bay cùng nhau hành tàu thưởng ngoạn phong cảnh sơn thủy tìm kiếm sắc màu cuộc sống trải qua những ngày tháng thần tiên quế y n lữ đi dọc theo con đường đất băng qua đồng ruộng vừa mới đi không bao lâu thì đã nhìn thấy một mái nhà tranh đổ nát nghe nói vị thư sinh kia ở nơi đây sau khi xuống xe ngựa t r ư ề u tuyền liền sai gã sai vặt gõ cánh cổng tre hỏi thăm chủ nhân của ngôi nhà nhưng không đợi gã sai vặt gõ cửa chủ nhân đã xuất hiện đó là một thư sinh trí thức mặc một chiếc áo dài cũ sờn đến mức không thể nhìn ra màu sắc thoạt nhìn hắn cũng sắp bốn mươi tuổi sâu rìa lộn xộn mấy sợi tóc mai nơi thái dương đã ngả sang màu trắng đang vén vạt áo trước run dày cuốc đất trong sân đám mạ non vừa mới nảy mầm dưới đất không ngừng đong đưa trong gió xuân nghe được tiếng gõ cửa thư sinh kia chỉ d ư ơ n g mắt liếc nhìn mấy người khách đến nhà bên ngoài một cái rồi tiếp tục giữ yên lặng quốc đất đối với con người tài năng kỳ lạ này bá nhạc triệu tuyển không hề cảm thấy ngạc nhiên chỉ khách khi đứng ngoài cửa nói vọng vào cho hỏi các hạ chính là cư sĩ hận bút đã bán một danh tác cho cửa hàng tranh chữ ở huyện lâm đúng không nghe hắn hỏi như thế lão thư sinh đ á n g quốc đất kia mới khẽ nâng mí mắt lên đáp lời thấy đã tìm gặp đúng người triệu tuyển vội vàng nói rõ mục đích đến đây của mình b à i tỏ bản thân vì thưởng thức danh tác tuyệt diệu của tiên sinh nên mới đích thân đến đây để kinh thăm nghe được những lời này vị thư sinh kia lập tức đánh giá hắn từ trên xuống dưới một phen sau đó mới thả cái cuốc trong tay xuống đến mở cổng tre có thể nhìn ra được cuộc sống hàng ngày của vị tiên sinh hận bút này cũng không mấy dư giả trong nhà thậm chí còn không có một cái bàn d a r á n g để đại khách đến chơi r ứ t quát trải chiếu xuống một vùng bằng phẳng trong sân để mấy vị khách ngồi x ế p bằng nói chuyện nhưng miên đường thân là nữ tử dĩ nhiên không tiện ngồi cùng bàn với bọn họ liền dẫn lý ma ma yên lặng đứng ở bên cạnh về phần trà nước gì đó cũng không thấy thư sinh bưng lên tiếp khách vẫn là gã sai vặt của triệu tuyền biết ý sợ chủ từ mình khát nước đói bụng bưng hộp bánh ngọt bọn họ tự mang theo lên sau đó lại dùng lò than ở trên sen ngựa nấu nước trà lão thư sinh không hề khách khí há miệng rộng ăn hết hơn một nửa bánh ngọt bên trong hộp xem ra một ngày ba bữa của hắn cũng không đủ l o đợi đến khi ăn đến lường dạ sắc mặt vị thư sinh kia cũng h ò a hoãn hơn rất nhiều hơn nữa còn có thể dùng vẻ mặt ôn hòa cùng nhau bình luận họa ý cùng với triệu tuyển chẳng qua đến khi triệu tuyển mở bức tranh hoa sen mùa hạ kia ra rồi mặt mày hớn hở rằng giải cảm thụ của mình về hình ảnh trong tranh vẻ mặt vị thư sinh kia càng thêm thất vọng đợi triệu tuyển nói xong hắn trầm ngâm một lát rồi nói cảm ơn tôn hạ đã thưởng thức chỉ có điều ngươi cũng không phải là một người am hiểu hội họa sắc trời không còn sớm nữa xin hãy rời bước trở về đi triệu tuyển đang nói đến h a n g say chẳng thể ngờ được lại bị vị cư sĩ hận bút này phủ đầu dội cho một cáo nước lạnh thực sự mất hứng nếu là bình thường hắn cũng chỉ xem như tính tình của lão thư sinh kỳ quái mà thôi nhưng hôm nay ở trước mặt d à i nhân lại bị người ta mạnh mẽ tố cáo mình không phải là người trong nghề quả thực vô cùng mất mặt tính tình vương tôn nhất thời bộc phát lập tức t r ừ n g mắt nói ta nói không đúng chỗ nào xin các hạ chỉ ra chỗ sai sao có thể không đầu không cuối nói tại hạ không hiểu thư họa như thế được đúng lúc này l i ễ u miên đường sau khi đi vào sân vẫn một mực yên lặng đứng ở bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói vị tiên sinh này tiểu nữ cũng có chút hiểu biết đối với bức tranh này không biết tiên sinh có muốn nghe không thư sinh hận bút kia là người cao ngạo đã quen đối với những người yêu mến tài năng của mình cũng không thèm l ư ớ t mắt nhìn nhiều hơn một cái mãi cho đến khi miên đường mở miệng nói chuyện hắn mới run giày phùi phùi vụn bánh ngọt rơi vãi trên v ạ t áo nói xin phu nhân nói nhanh lát nữa ta còn phải đi trẻ củi nấu cơm liễu miên đường đi đến trước bức tranh kia duỗi ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào con chuồn chuồn nói dường như ta nhìn thấy được một bóng hình x i n h đẹp trong đôi mắt con chuồn chuồn kia là một vị nữ tử đang đứng trên cầu t h ư ờ n g sen bóng hình x i n h đẹp trùng hợp phải chiếu vào trong mắt chuồn chuồn nàng vừa dứt lời triệu tuyền lập tức sững sờ trực tiếp nhìn chằm chằm vào bức tranh rồi đột nhiên kêu gã sai vặt lấy chiếc kính âm dương mà nước chư hầu tiến công đến đây chiếc kính âm dương kia chính là đồ ngự ban trong cung có thể phóng đại kiểu chữ thích hợp với những người già mắt mờ mặc dù triệu tuyển còn trẻ tuổi nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lấy ra dùng trong lúc chạm k h ắ c cho nên vẫn luôn để nó trong một chiếc dương đ ặ t trên x a ngựa h n phòng khi cần sẽ dùng đến bây giờ nghe liễu miên đường nói như thế hắn vội vàng cầm lấy kính âm dương từ trong tay gã sai vặt chiếu vào đôi mắt con chuồn chuồn kia để xem thực sự có bên trong đôi mắt to bằng hạt đỗ tương kia là một cây cầu nhỏ với cành liễu khẽ buông rũ xuống gia nhân bung rủ thất tha lợn lờ Ô, ô, t á mời các bạn lắng nghe chương mười bốn cao thủ vẽ tranh bên trong đôi mắt chuồn to bằng hạt đỗ tương kia lại có huyền cơ khác triệu tuyền thực sự không phát hiện ra được huyền cơ này xem ra vị cư sĩ này rất kiêu ngạo về điểm này cho đến cũng không hề khách sáo với bá nhạc triệu tuyền người không thể nhìn ra được nét kỳ diệu của bức tranh nhưng người cư sĩ hận bút không thể nào ngờ được rằng vị tiểu nương tử vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh lại phát hiện ra sự bí ẩn trong bức tranh quả nhiên là c h i âm c h i kỳ khó tìm được của cư sĩ hận bút hắn cho nên lão thư sinh kia không khỏi tán thường nhìn về phía liễu miên đường đưa tay lên v ố t sâu nói vị phu nhân này quả là có đôi mắt tinh tường liễu miên đường mỉm cười nàng cũng không biết nhãn lực của mình có thực sự tốt như vậy hay không chỉ là trước đó nhìn thấy đôi mắt con chuồn chuồn kia lóe lên tia sáng nên mới nhìn kỹ một chút không hiểu tại sao nàng luôn có cảm giác dường như đã từng quen thuộc với bút phát vẽ huyền cơ bí ẩn này nhưng nhất thời lại không nhớ ra được chẳng qua là bức tranh này đã khơi gợi lên hứng thú trong lòng nàng nên mới đi theo triệu tuyền tìm kiếm vị họa sĩ này đương nhiên nàng cũng không nhàm chán giống như triệu tuyền cứ nhất định phải làm bá nhạc thưởng thức tài năng bức tranh kia cho dù có đẹp đến đâu cũng phải vẽ trên đồ xứ rồi hãng nói sao nhưng ế u n vị t i ê sinh này có thể nổi tuổi này danh tên n thể có đ ú như lời trong i nói, kiệt phải sẽ có thể bán ra được với giá ệ u tuyển thì tác thể vậy những như chén bình hắn chẳng bán có của được c đĩa, ra a lọ sẽ sao. h ư n trong mắt vị thư sinh hận bút lại không thể nhìn ra được vị phụ nhân trẻ tuổi đoan trang mỹ lệ này chính là một thương nhân hám lợi đen lòng chỉ cảm thấy ngoài trừ thê tử đã mất của mình ra cuối cùng còn có một người tri âm có mắt nhìn khác nữa tuy nhiên liễu miên đường lại không thể chờ đợi mà nóng lòng giải thích ý định của mình chỉ muốn mời tiên sinh giúp mình vẽ lên đồ sứ n à n g nguyện trả giá cao t r i ề u tuyền không phải là người đầu tiên phát hiện ra huyền cơ ngoài mặt âm thầm xấu hổ nhưng trong lòng thật ra lại càng mừng rỡ nói thế nào đi chăng nữa cũng là hán phát hiện ra bậc kỳ tài này đầu tiên vốn tưởng rằng vị lão thư sinh này chỉ thoải mái thanh cao bây giờ xem ra lối vẽ tỉ mỉ cũng vô cùng xuất thần nhập hóa nếu đưa ra phô diễn tài năng trước mặt mọi người chắc chắn sẽ trở thành một thế hệ được mọi người săn đón nhưng triệu tuyển còn chưa kịp đảm đạo về chuyện tiền đồ sáng lạn với vị lão tiên sinh thì tiểu nương từ miên đường này đã đề nghị lão tiên sinh đi làm việc c ù n g một thợ thủ công tầm thường thật đúng là bôi nhọ ân sĩ trong lòng hắn biết tính tình vị lão thư sinh này vô cùng kỳ quái sợ hắn lại đuổi người vì thế vội vàng nói với liễu miên đường phu nhân đúng là hồ đồ một bậc nhân sĩ thanh nhã giống như tiên sinh đây sao có thể làm công việc c ù n g một thợ chế tác được nếu như ngươi thiếu họa sĩ vẽ đồ gốm thì bên trong các công xưởng lân cận đầy dẫy người muốn mời bao nhiêu tùy thích ta sẽ trả t sẽ i ề nhưng công. t ấ y thời gian không gian liễu miên nữa, còn sớm đ ờ cửa ũ n hàng này cùng với triệu t n trong một sân viện một là cửa hàng đầu tiên tướng công nhà ta mở sau khi chuyển từ kinh thành ra ngoài nếu đóng cửa trong lòng c h à n g ắt sẽ chịu đà kích lớn ta làm nương tử không thể giúp chẳng quá nhiều Chỉ m u ố những lời xuất phát tự tận đáy lòng này rõ ràng đã thuyết phục được vị lão tiên sinh kia hắn trầm ngâm nhìn thái độ thành khẩn của liễu miên đường hỏi người trả bao nhiêu tiền liễu miên đường nghĩ đến số vốn liếng ít ỏi của mình hơi n h ộ t trí hỏi ngược lại tiên sinh muốn bao nhiêu không đợi lão thư sinh trả giá triệu tuyển sợ hắn tự hạ thấp bản thân lập tức trừng mắt nói tiếp tranh của tiên sinh cứ bán cho ta đi ta nguyện trả một trăm lượng bạc mua lại tranh của tiên sinh nói đưa gì vậy vậy còn tướng công nàng bị đả kích nặng nề suy sụp cả ý chí lẫn tinh thần thì sao tên họ thôi kia sợ là lâu lắm rồi vẫn chưa bắt được tạc tử cho nên mới sốt ruột đến mức đi đánh người nếu là chuyện khác thì thôi đi nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ một bậc kỳ tài có một không hai chỉ vì trò b i ệ t bợm của hoài dương vương một vị nhân sĩ thanh tao xuất thân từ hương giã bẩn hàn mới khiến lòng người xúc động nhất một họa sĩ vẽ đổ xứ trong một cửa hàng đổ xứ thì có thể làm được gì triệu tuyền sẽ không bao giờ cho phép bậc kỳ tài này tự hạ thấp mình thế đâu liễu miên đường cũng mở to mắt nhìn nàng không thể nào ngờ được một lang chung mà cũng dám cố tình nâng giá như thế mặc dù nghe tướng công nói trong nhà hắn thê thiếp rất nhiều hẳn là không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nhưng tiêu tốn một trăm lượng bạc mua một bức tranh chẳng phải điên rồi sao hắn phá của như thế không sợ sau này phải dẫn thề thiếp đang thang đầu đường dinh cơm sao nhưng quan trọng hơn là nàng không thể mua được với giá một trăm lượng bạc tên triệu tuyển này quả nhiên không phải là người tốt đẹp gì thích quấy dối chuyện của nàng lại một lần nữa bất chấp lễ tiết liễu miên đường không thể kìm nén được lửa giận trong lòng hung giữ t r ừ n g mắt nhìn về phía triệu tuyển triệu tuyển cứu giúp một bậc kỳ tài sắp sửa s a đ o ạ còn chưa kịp đắc ý vui mừng thì đã bị liễu nương tử trừng mắt nhìn ánh mắt sắc bén như đau kia cũng khiến hắn giật cả mình tiểu nương tử này thật hung dữ nhưng ngay cả trừng mắt cũng đẹp như thế đúng lúc này lão thư sinh mở miệng nói ta bán tranh cho các cửa hàng đều lấy giá bốn mươi văn một bức tranh nương tử cứ dựa theo giá tiền này trả cho ta là được rồi những lời này vừa nói ra liễu miên đường vui mừng khôn x i ế t còn triệu tuyển thì hoàn toàn choáng váng c h ấ n nam hầu vô cùng đau lòng nhức óc dậm chân nói tại sao tiên sinh lại muốn hạ thấp mình như thế nhưng vị tiên sinh kia lại đi vào trong túp lều cỏ bên cạnh nơi đó hẳn là chỗ thường ngày hắn dùng để vẽ tranh chỉ thấy hắn lấy một bức tranh cuốn từ trong thùng gỗ ra vừa buồn bã ngắm nhìn vừa nói vị nương tử này cực kỳ giống với thê tử đã qua đời của tôi nàng ấy thay tướng công cầu xin ta vẽ thành tâm xúc động đương nhiên ta phải giúp nào một chút sức lực rồi triệu tuyển vô cùng đau đớn giống như vụ mẫu qua đời lại nhìn vị nữ tử trên bức tranh cuộn của lão tiên sinh tức đến méo mũi mặc dù là một bực trượng phu á t hẳn sẽ vì lòng ích kỷ thiên vị của mình mà sửa lại chân dung của thê tử một phen nhưng vị nữ tử eo thô mặt tượng như mất quả h ồ n g này rốt c u ộ c là mù quáng đến mức nào mới có thể cảm thấy giống liễu miên đường với vòng eo nhỏ nhắn khuôn mặt trái xoan chứ trong lòng cực kỳ tức giận triệu tuyền cũng không hề khách khí gào giống cố phu nhân giống liễu nương tử chỗ nào chứ lão tiên sinh nước mắt lưng tròng dường như đang xúc động run rẩy nói ánh mắt cực kỳ giống khi thê tử hắn còn sống bà chưa bao giờ để hắn làm việc nhà một mình gánh vác tất cả trèo trống gia đình là một phụ nhân mạnh mẽ tài giỏi có tiếng gần xa nếu như thê tử vẫn còn hắn nhất định sẽ đồng ý với giá cả của triệu tuyển dạng danh tên tuổi để ái thê khổ tận cam lai nhưng ái thê đã qua đời vì bạo bệnh không còn ai chia sẻ niềm vui công thành danh toại với hắn vậy hắn còn cần cái hư danh giả dối kia thì làm gì nhà cao cửa rộng cũng không thể sánh bằng mái nhà tranh đổ nát được ái thê ra sức rửa sang từng chút từng chút này được ngoài trừ nơi này ra hắn không muốn đi bất cứ chỗ nào khác nữa c h ỉ bằng hắn cố gắng góp chút sức mọn giúp đỡ vị phụ nhân trẻ tuổi trèo trống gia nghiệp đang nóng lòng trợ giúp phu quân này còn hơn sau khi thỏa thuận với tiên sinh xong sợ triệu tuyển lại quấy rối liễu miên đường liền thanh toán một lượng bạc tiền đặt cọc trước vị tiên sinh này họ trần tên chỉ có một chữ thực mặc dù trần tiên sinh không yêu cầu mức giá quá cao nhưng liễu miên đường cũng không muốn thiệt thòi cho ngài ấy nên đã giao kèo trước nếu những bức tranh tuyệt diệu kia có thể làm cho công việc kinh doanh của cửa hàng nàng trở nên tốt hơn thì nàng sẽ trả thêm tiền công cho ngày ấy liễu miên đường cảm thấy chỉ cần chuyện làm ăn buôn bán thuận lợi sai n à y nàng có thể tạo ơn cho trần tiên sinh không chỉ là một trăm lượng bạc dòng ít ỏi như thế đâu đáng thương cho hoài nam hầu tràn đầy hứng thú đến đây lại mất hứng ra về đúc phẩy tay áo lên xe ngựa bỏ đi thậm chí còn không thèm nhìn miên đường lấy một cái có lẽ là đang tức giận học theo dáng vẻ của liễu miên đường gọi gã sai và đến bảo hắn chuyển lời người hãy nói với phu nhân nàng ấy làm như thế thực sự rất đáng giận ta sẽ không tha t h ứ cho nàng ấy nói xong hầu ra phất tay áo hầm hư chạy lấy người như vậy càng tốt liễu m i ê n đường cũng không sợ trở mặt với thần y dù sao đi chăng nữa phu quân cũng không thích nàng nói chuyện với triệu tuyền nàng không quan tâm lắm tràn đầy phấn khởi trở về nhà tìm được vị họa sĩ tài năng có quý bảo nổi tiếng của cửa hàng thị trấn đồ sứ của nhà nàng không còn bị lu ư m ở trong số các cửa hàng bình thường nữa rồi đến lúc đó Lúc phu u q â ngày yên diện tâm thể thể học cờ, có thể có thể diện sai bảo ã lão sai ma ma ra của người cũng có thể ở lại thôi ra dưỡng lão được rồi. Mong ước của nương tử miên vật, thể tử mấy Mong lắm, cũng dưỡng nương đường không n được ước lý có cao ở n muốn bình g chỉ ê n trông n coi hôm à và nhà Ngày cửa chuyện của doanh quản kinh mình. lý tốt h sau nàng chọn ra một lò gốm trong số những lò gốm cung đồ s ứ tương đối tinh xảo bảo bọn họ đưa đến một chồng địa s ứ trắng trong suốt đến để cho tên sinh vẽ nhưng đến khi mọi thứ đã sẵn sàng liễu miên đường đang chuẩn bị làm lớn một phen thì lại bị tiểu nhị sống trong lò gốm phụ trách đưa địa sứ đến hung hăng tạt một chậu nước lạnh tiểu nhị k i a n g h e nói những chiếc địa sứ này là để cho người ta vẽ tranh lên nên có lòng tốt nhắc nhở tiểu nương tử ngoài nghề thôi phu nhân vẽ tay trên đồ s ứ không thể so với vẽ tranh trên giấy có thể tùy ý vẽ xong là được bởi vì bề mặt đồ s ứ quá nhãn bóng những hoa văn chỉ to bằng hạt đậu cũng phải nhúng sơn năm sáu lần Thuốc màu c kia ũ nói g không thể lập tức hút nước khô và khô lại giống giấy xong nung khô khô khô khi thể hút như thuốc màu vẽ trên giấy mà tốc độ khô chậm hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau khi vẽ xong lại phải nước trên nữa, tức tốc rất lập lại lại c đưa đi nung mới và vẽ vẽ màu mà đi sau độ thể t ế p tục tô màu. Vô cùng mất thời cùng Cho vô màu, vẽ dù gian. người đến ẹ p thật, nhưng n u giữa t r ư ờ g không thể kiểm thể nhiệt soát tốt đây ộ của lò nung thì đồ sứ cũng có lò nung nứt. Nói đến thì thể đồ đ sứ bị vị tiểu nhị kia lắc đầu nói nếu phu nhân không tin người có thể đi hỏi thăm một chút trong trấn chỉ có một nhà vẽ tay trên đ ồ s ứ đó là hạ gia với kỹ thuật gia truyền nhưng nhà h ắ n là đề ngự cung lên hoàng gia đấy tham vọng của ngài thực sự quá lớn thậm chí là không sát với thực tế nói xong tiểu nhĩ lắc đầu rồi trở về lò xứ bắt đầu làm việc bây giờ liễu miên đường xem như đã hiểu cái gì gọi là khác nghề như cách núi lúc đầu nàng muốn mượn bút pháp thần kỳ của trần tiên sinh vẽ lên mấy cái đĩa để có thể vực dậy gia nghiệp làm cho chuyện làm ăn buôn bán của cửa hàng trở nên thịnh vượng bây giờ mới biết hóa ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản nghĩ đến đây nàng xoay người nói với trần tiên sinh vẫn luôn ngồi ở bên cạnh tiên sinh người cũng nghe rồi đây thật sự vô cùng xin lỗi nếu không phải đồng ý với ta ngài đã có thể kiếm được một trăm lượng bạc từ vị triệu tiên sinh kia vẽ tranh trên địa xứ là chuyện không thể lát nữa ta sẽ đích thân đến g ặ p triệu tiên sinh nhận lỗi để hắn tiếp tục mua tranh của ngài nếu hắn không mua ta cũng sẽ cho tiên sinh một khoản tiền đền bù chỉ là số tiền không thể nào so sánh được với triệu tiên sinh trần tiên sinh đang ngồi bên cạnh bàn ăn bữa trưa mà lý ma ma đưa đến cho lưỡng biên đ ư ờ n g mấy ngày nay tâm trạng lý ma ma rất tốt luôn nấu thịt cho miên đường ăn hôm nay cũng là một bát thịt đông pha được nướng đỏ đến phát sáng phần bì óng ánh đến mê người đến cả việc cầm đũa cũng run dày đã lâu lắm rồi cư sĩ hận bút không được thưởng thức những món ăn ngon như thế này một hơi quét sạch sẽ sau khi ăn hết thịt hắn lại kéo dâu cầm vỏ bánh chấm chấm với nước thịt dưới đ á y chén để ăn nghe thấy những lời c h à n ngập á i n á i của liễu miên đường trần tiên sinh long miệng hờ hững khoát tay áo nói phu nhân chưa thử thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế được nếu vẽ tiên a y lên đổ cần đổ sứ p h ả vẽ rồi nung l vậy hôm nay hôm ta sinh ẽ đến lò bên kia lò sứ k a thử t r ô g coi sao. bếp p lò lần một xem u nhân chỉ cần ngày chỉ hai bữa đưa cơm đến cho tôi là rồi. đã ư được a cơm cho đến đ Nếu tiên sinh tôi rồi. là có lòng cố gắng đi thử liễu miên đường dĩ nhiên cảm kích vô cùng phần phó lý ma ma nấu cơm cho tiên sinh mỗi bữa ăn đều phải có đầy đủ thịt cá lý ma ma không hề có chút hứng thú nào với việc vực dậy gia nghiệp của phố bắc này nhưng nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy phấn khởi của liễu miên đường cũng không ngăn cản với một người không còn nhiều những ngày tháng yên bình cứ để nàng thoải mái làm việc mình thích được rồi ngộ nhỡ kiếm được tiền thật nói không chừng vương gia còn sẽ thưởng cho nàng cũng để cho một nữ nhân lẻ loi h ư u quạnh như nàng có chút vốn liếng phòng thân hết chương mời các bạn lắng nghe chương mười lăm bắt tạc dưới ánh trăng các bạn đang nghe chuyện trên kênh gác chuyện của xấu béo các bạn đừng quên like share n tuy và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh hộ h để ký c ệ nhiên n é Tuy n h lý ma ma là một nô bộc trung thành của vương gia cho dù trong lòng đồng cảm thương xót với liễu miên đường đi chăng nữa nhưng vẫn phải bầm báo tỉ mỉ những chuyện nàng làm hàng ngày cũng như những người nàng tiếp xúc nói chuyện cho thôi hành chu lúc hoài dương vương nghe thấy chuyện làm ăn buôn bán của cửa hàng vắng vẻ đến mức có thể r a n g lưới bắt chim không người nào đến bàn bạc và làm quen với liễu miên đường cũng không nói gì dù sao muốn câu cá lớn nhất định phải cực kỳ kiên nhẫn vì tên tạp tử lục văn này hắn sẵn sàng bỏ ra trước tâm sức đối với lục văn và những người bên cạnh hắn cũng không biết nhiều lắm nhưng trước khi tiêu diệt trong lòng hoài dương vương lại nảy sinh một cảm giác cùng trung trí hướng vào t i ế p nuối tại sao lại đạp tạp mặc dù tên tạp tử kia không đi theo con đường chính đạo nhưng lại là một nhân tài mưu lược không ít lần lập kế hoạch đ ẩ y thuộc hạ của hắn cũng chính là đại tướng quân vào tình thế không n ố i thoát đặc biệt còn am hiểu cách đánh dương đông kích tây và đánh lén vốn dĩ hắn không để một đám ô hợp này vào mắt nhưng mắt thấy thuộc hạ của mình bị tổn thất quá nhiều ngược lại khơi dậy lòng hiếu thắng trong người hắn nên hoài dương vương đã đích thân ra trận điều khiển chỉ huy tập kích bất ngờ khiến cho đám tặc t ử phách lối kia tan đàn xẻ nghé chiếm đóng hang ổ của bọn trộm cướp mạnh tay dập tắt sự kiêu căng ngạo mạn của lục văn tên tặc t ử kia và thuộc hạ của hắn mất xảo huyệt nhất thời giống như chó nhà có tang trong lúc chạy trốn sự truy sát mới bỏ lại liễu miên đường đang bị thương nặng mặc dù tên tặc tử kia đang phải trốn tránh truy kích nhưng vẫn có thể chiêu binh mãi mã điên cuồng phản công một lần nữa tuy nhiên không biết có phải đã bị dọa đến vỡ m ặ t hay không trong suốt một năm trở lại đây hắn liên tục im hơi lặng tiếng dần dần trở l ê n tầm thường bây giờ tên tặc tử kia đã không còn khả năng quấy nhiễu sự yên ổn của chân châu nhưng thôi hành chu vẫn muốn bắt sống lục văn để xem xem rốt cuộc tên tặc tử càng đánh càng không thể phân cao thấp với mình lúc trước là người như thế nào vì thế hắn mới không ngại phiền toái sắp xếp quân cờ mang tên liễu miên đường này khi ấy liễu miên đường bị ném xuống sông nếu không phải lúc đó thôi hành chu phải vào kinh báo cáo chiến công tình cờ vất nàng lên thì nữ nhân này đã chìm xuống sông làm mồi cho cá ăn rồi sau đó có một thuộc hạ của lục văn được chiêu an đứng ra đầu hàng nhận ra nữ nhân này chính là thê tử mà lục văn vô cùng sủng ái nên mới có thể khiến thôi hành chu đích thân thăm hỏi cứu chữa một phen sau khi nàng có thể chịu đựng được sự sốc nảy mới đưa nàng trở về c h ấ n linh tuyền một nữ nhân xinh đẹp như thế Nếu không đang nạn, hẳn phải chạy chắc Lục vì thế năm ngày sau mắt thấy khó có thể lại dùng lý do học cờ mà không thể quay về nhà lúc này thôi hành chu mới sai gã sai và chuẩn bị thường phục sau đó rời khỏi doanh trại thời tiết dần dần trở nên ấm áp làn gió đêm thổi vào mắt lạnh sảng khoái nên còn chưa đến phố bắc thôi hành chu liền bảo mã phu d ừ n g xe lại tranh thủ gió đêm đi dạo bộ một chút để giải tỏa tâm trạng bởi vì căn đúng thời điểm lúc hắn đi đến cánh cổng lớn phố bắc thì vừa vạn trời cũng đã về khuya những người hàng xóm láng giềng đứng ở cổng nói chuyện phiếm cũng thu dọn ghế ngồi về nhà đi ngủ rồi hắn lặng lẽ đến đi sớm về khuya cũng chẳng sao nhưng đêm nay con phố bắc vốn dĩ nên yên tĩnh không người lại có bóng người lắc lư qua lại thính lực thôi hành chu rất tốt vừa nghe được động tĩnh đã lập tức đưa tay ra hiệu cho mạc như ở phía sau rồi nhanh chóng biến mất ở khúc quanh lắng nghe người phía trước nói chuyện c o n mẹ nó chẳng có phụ nhân nào ở c h ấ n linh tuyển này mà công tử ta không chạm vào được nhìn dáng vẻ phong thái nàng ta lớn như thế hơn nữa lại hai lần còn tưởng rằng nàng là gia quyến của quan phòng thủ c h â n châu này chứ nhưng không ngờ lại là một nữ thương nhân bán đồ sứ nếu ta không ngủ được với nàng ta chẳng phải đã bôi nhọ tên tuổi của mình sao người vừa bật thớt ra những lời này chính là cháu trai của quan phòng giữ đã đùa dẫn liễu miên đường ngay trên đường vài ngày trước từ khi bị liễu miên đường dùng một cây châm c à i tóc đâm xuyên cổ hắn vẫn luôn ở nhà dưỡng thương quả thực có yên phận một thời gian bởi vì làm ra chuyện đồi bại người trong nhà hỏi hắn tại sao lại bị thương hắn cũng không dám nói chỉ mời lang chung đến c ầ m máu băng bó qua quyết nói là do đi đường không cẩn thận bị xào c h ú c bên đường làm chảy xước nên mới có thể lấp liếm cho qua nhưng chờ đến khi vết thương lành lại đi ra ngoài nghe nói trong c h ấ n có một cửa hàng mới khai trương hắn lập tức dẫn thuộc hạ tay sai của mình đến xem náo nhiệt lại không ngờ nhìn thấy liễu miên đường đang đứng sau quầy gõ bản tính sai nhân càng quyến rũ yêu kiểu hơn ngày hôm đó nhưng tên cháu trai của quan phòng giữ này lại bị dọa đến mức không dám tới gần trên búi tóc tựa như mây của nàng ta vẫn còn có một cái châm cài đầu đấy nếu lại bị nàng ta ra tay thì hậu quả thật khó lường nhưng sau khi biết nhà chồng nàng làm gì tên công tử này cũng đã có tính toán riêng trong lòng chẳng qua cũng chỉ là một thương nhân không quyền không thế tha hương cầu thực tử xứ khác đến đây không có gì đặc biệt cả hơn nữa nghe nói tướng công của tiểu nương tử này không làm việc đàng hoàng thường xuyên vắng nhà trong nhà cũng không có nam nhân đây thực sự là một miếng thịt thơm vô chủ nếu không được ăn vào miệng thì đúng là thật đáng tiếc nữ nhân mà chưa được dâng đến tận tay đều là tam trình c ử u liệt đến khi có người kề bên ngủ chung một chỗ ăn ngon bén mùi rồi sẽ chủ động dâng hiến mà thôi đối với việc trộm hương trộm ngọc vụng trộm với con nhà lành tay ăn chơi này vô cùng quen thuộc hắn chỉ cần chuẩn bị một cái thang thật chắc vượt tường chạm đến giường là được rồi chỉ cần là tiểu nương tử đã gả chồng tướng công lại không có ở nhà cho dù bị chiếm tiện nghi đi chăng nữa cũng không dám lộ ra ngoài chỉ có thể rưng rưng che miệng hưởng thụ nếu không nửa đêm mở miệng gọi người đến thanh danh trong sạch của nàng ta cũng mất sạch nghĩ đến vị nương tử này hình như cũng có chút võ công trong tay hai tên tay sai trung thành của hắn còn cẩn thận chuẩn bị một ống khói thuốc mê đợi lát nữa vào viện theo giấy r á n cửa sổ cho khói vào bọc kệ nàng ta gọi trời trời cũng không trả lời gọi đất đất không linh hôm nay tên cháu trai quan phòng giữ cho gã sai vặt đi thăm dò biết nam nhân thôi ra vẫn chưa về nhà cho nên đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc đi trộm ngọc gã sai vặt khiêng cái thăng canh giữ ngoài tường nhà thôi ra ở phố bắc đợi đêm đến hắn lập tức bảo gã sai vặt giữ thăng chuẩn bị lao vào nghĩ đến mỹ nhân kiều diễm kia gã công tử không khỏi kích động đến mức có hơi run dày trong miệng vừa không ngừng l ầ m b ầ m chửi thề để tiếp thêm chút can đảm vừa muốn leo lên tường đi vào làm chuyện xấu nhưng hắn lại không biết hành động xấu xa của mình đang bị thôi hành chu nấp trong góc tường nhìn thấy rõ ràng lúc đầu hoài dương vương còn tưởng rằng phan tạc cuối cùng cũng không thể kiềm chế được nữa lén lút đến đây gặp liễu miên đường dĩ nhiên sớm mình bất động đợi hắn leo lên tường rồi tính sao nhưng đúng vào lúc này lính gác ngầm vẫn luôn mai phục xung quanh phố bắc của thôi trạch lại tìm đến nhỏ giọng thì thầm báo cáo thân phận của nam nhân kia với hoài dương vương hắn chính là cháu trai của quan phòng giữ bị liễu miên đường đâm bị thương lúc trước thậm chí nhóm lính gác ngầm cũng đã tra được rõ ràng gốc gác của hắn là một tay ăn chơi có tiếng trong c h ấ n chuyên thông dâm với nữ nhân nhà lành hoàn toàn không dính dáng gì với đám phản t ạ c nhưng thấy hắn vẫn luôn dẫn người lén lén lút lút quanh q u ầ n bên ngoài cửa hàng lính gác ngầm còn hao tâm tốn sức theo dõi hắn một chút hôm nay gã sai vặt của người này đến hiệu thuốc mua nhang đổi mũi và nhang giúp ngủ ngon kết hợp hai loại này lại với nhau có thể tạo thành khói mê ngoài ra một gã sai vạt khác còn bào chế một loại thuốc bổ có tác dụng tráng dương cho chủ tử hắn nghe nói ba chén nước sắc thành một bát uống vào người sẽ bách chiến không ngã khiến hai chân nương tử run dày nghe được những lời này thôi hành chu trong mày trong lòng lập tức hiểu rõ người kia trèo tường vào nhà để làm gì mặc dù người ở bên trong căn nhà đó không phải là nữ nhân của hoài dương vương hắn nhưng sau mấy ngày tiếp xúc không nhiều với nhau hắn cũng biết miên đường tuyệt đối không phải là hạng nữ tử lẳng lơ ấy cho dù nữ nhân này đã thất tiết nhưng nàng ta hoàn toàn không nhớ rõ bây giờ vẫn luôn nghĩ mình là một tiểu nương tử trong một gia đình đàng hoàng đứng đắn nếu như bị tên dâm tặc này nhúng chàm nàng sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận nhất thời nghĩ q u ầ n tìm cái chết chẳng phải là đã phá hỏng đại kế dụ địch của hắn sao nghĩ đến đây thôi hành chu im lặng không nói một lời dẫn đầu đoàn nhanh chóng bước đến bên cạnh tường nhà giơ tay đánh bất tỉnh hai gã t a i sai đang canh giữ ở sân tường hắn cũng không gõ cửa thắt lưng dùng sức mũi chân nhẹ nhàng bật lên dứt khoát nhảy qua tường viện đáp xuống sân sau khi đáp xuống sân hắn nhanh chóng chạy đến trước phòng liễu miên đường chỉ thấy giấy dán cửa sổ đã bị xé rách một cái ống trúc rơi trên mặt đất mà cánh cửa phòng liễu miên đường đã mở toang tên cầu t ạ c trộm hoa đã đi vào thôi hành chu mặt không đổi sắc x à i bước đi vào chuẩn bị kéo tên ăn chơi kia từ trên giường xuống nhưng ngay sau đó hắn nghe thấy một tiếng gào khóc thảm thiết vàng lên từ trong phòng và một thứ ánh sáng vàng lói lên một cái gì đó lập tức bay về phía hắn thôi hành chu đưa tay ra đỡ lấy chỉ cảm thấy cánh tay mình bị thứ gì đó nóng bỏng in d ấ u lên đau đến mức khiến hắn nhíu mày khẽ rên lên một tiếng đúng lúc này mạc như cũng trèo lên thang leo tường đi vào lớn tiếng gọi lý ma ma trong lúc nhất thời đèn trong sân viện đều thắp sáng tướng công tại sao lại là chàng thôi hành chu đang định đưa chân đánh kẻ đánh lén kia thì lại phát hiện liễu miên đường sách theo ấm nước bằng đồng chạy ra hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Còn cái thấy ê n c á u quan chuyện trai phòng dự định làm x u kia trời thì toàn thân ướt chân à nó, đẫm sợm chân mẹ nó, mặt m đỏ đã rực, hơi nóng bốc nước hơi như hát thấy nóng lên, dường như đã bị nước nóng bị Mắt vào. sân viện thôi ra đèn đuốc sáng trưng hắn đành phải chịu đựng đau đớn c u ố n q u y ế t muốn tông cửa s ô n g xa nhưng lại bị thôi hành chu không chút khách khí n h ế c chân đập bay cả người ầm ầm rơi xuống trên bàn chiếc bàn bị gãy nát hóa ra lúc tên tặc tử này xông vào liễu biên đường vẫn chưa ngủ những sản phẩm vẽ tay của trần tiên sinh ở bên kia vẫn không thấy mặt mũi đâu cả chuyện làm ăn của cửa hàng cũng không thấy khởi sắc tất cả đều khiến người ta khó mà ngủ được hơn nữa nàng biết tướng công thường xuyên về nhà muộn nói không chừng sẽ về nên vẫn nhắm hở mắt ngủ trên giường kết quả nàng nghe thấy tiếng động sột soạt sột soạt vang lên trong sân lúc đầu còn t ư ở n g là tướng công trở về nên vội vàng đứng lên chào đón nhưng vừa mới đi đến cửa thì trông thấy một tia sáng xuyên qua cửa sổ giấy dán cửa sổ bị người xé rách nàng đứng bất động nhìn thấy một ống trúc t h ò vào trong lòng nhất thời hiểu rõ có kẻ hạ lưu s ô n g vào nhà ngoại tổ phụ của nàng làm tiêu cục hành tàu giang hồ khắp nơi có thủ đoạn mờ ám gì chưa từng thấy từ nhỏ miên đường đã được nghe mẫu thân kể về trên giang hồ của ngoại tổ phụ đối với b ả n g môn tà đạo này cũng vô cùng hiểu biết nhìn làn khói đọc bay vào phòng nàng định gọi người nhưng cũng không biết ngoài cửa sổ có bao nhiêu người càng không biết mấy người lính ma ma có bị bọn đặc tử này khống chế hay không cho nên nhất thời nàng không dám rút dây động rừng Chỉ nhanh chóng chạy nhanh đến sau tấm trong tám ướt lấy bình bồn phong, khăn nhúng châu vào trong bồn tám sau đó che lên m ặ tiện tránh cho h k ó mê ngấm vào người. vào i Sau đó t tay cầm lấy ấm nước nóng bỏng đang đặt trên lò than nhỏ nhân lúc kẻ gian đi vào hung hăng r ộ i nước vào đầu hắn nhưng phía sau lưng tạc tử còn có một người đi vào liễu miên đường dùng ấm nước nóng đến bỏng người đả thương người vừa đến nhưng không ngờ lại là m bỏng chính tướng công nhà mình đợi đến khi lý ma ma thắp sáng đèn lồng trong viện mặc dù không thể nhìn thấy tư thế oai hùng của tướng công lúc nhảy tường nhưng một cước đạp tên tạc nhân vừa rồi quả nhiên vô cùng lưu loát r ứ t khoát tràn đầy khí khái nam nhi khiến trái tim miên đường như muốn t y dại nắm đấm của tướng công không phải chỉ đề chưng mà thực sự đầy uy vũ và mạnh mẽ hết chương mời các bạn lắng nghe chương mười sáu quan nhân bị thương chỉ là miên đường không thể quan tâm mỗi tư thế anh hùng của tướng công nàng nhớ rõ mình vừa ném chiếc ấm đồng rắn chắc làm b ò n g trượng phu cho nên trong lúc thôi hành chu sai thực hạ trói chặt người sau đó đi gọi quan sai đến bắt người nàng vội vàng chạy đến kéo ống tay áo của tướng công thôi cử thấy nàng đến gần bước chân vốn dĩ muốn tránh thoát khẽ dừng lại rồi mới đứng yên tại chỗ miên đường kéo ống tay áo hắn lên xem xét cánh thành a y t ô công, i cửu đỏ đều bùng mảnh, dáng vẻ dường như phồng lên. Tướng một rộp vẻ sắp l do ta k h ô g đường tốt. Liễu miên c ỉ mới m nói ộ thật nửa giọng nói nên n g đã trở ẹ n ngào, trong nói chuyện, hai chân nhất thời run là có chút lúc khói lẽ vì vừa hai mới một mê, phải thời hít h t u dày, n h ế ngồi quỷ trên quỷ mà ặ t đất. t h nói h thật mà n diện mạo liễu miên đường rất đẹp với dáng vẻ hai mắt đỏ bừng đẫm lệ ấy thực sự khiến người khác cảm thấy vô cùng thương xót chỉ là lúc này trong phòng còn một tên dâm tặc đang đau đớn đến lan lộn hơn nữa còn có cánh tay bỏ vừng này của mình khiến sự yếu đuối của giai nhân có vẻ hơi giảm đi thôi hành chu liếc mắt nhìn nàng nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên sau đó bảo lý ma ma lấy nước lạnh đến rửa sạch mấy lần rồi mới thoa một lớp dầu vừng mỏng lên vết thương cũng không biết gã sai vặt mạc như tìm được quan sai từ đâu mà họ đến rất nhanh từng người từng người sau khi đi vào phòng cũng không nói nhiều chỉ lo bịt miệng trói chặt ba tên sâm tặc kia rồi lôi ra ngoài cửa một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng các quan sai vứt ba người lên xe ngựa giống như đang vứt ba túi khoai tây rồi lập tức biến mất không thấy bóng dáng thậm chí ngay cả quá trình tra hỏi lấy lời khai cũng lược bỏ miên đường không quan tâm đến chuyện này chỉ sốt ruột đứng bên cạnh tướng công đang bị thương không ngừng thổi rồi quạt chỉ mong giúp hắn giảm bớt trước đau đớn lúc đèn vừa được thắp sáng nàng nhận ra kẻ lén lút đột nhập vào phòng riêng của mình chính là tên ăn chơi đã chặn đường nàng mấy ngày trước hôm nay trong nhà gặp phải đạo tạc tất cả đều vì nàng mà ra trong lòng miên đường vô cùng áy náy đợi đến khi dọn dẹp sân nhà xong hai người trở về phòng nàng mới ngồi xuống ngay sát bên cạnh thôi hành chu nhìn vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt vào cánh tay sưng đỏ kia của hắn rớt c nước mắt nói phu quân đều là ta không tốt chàng chàng trách mắng ta đi thôi hành chu không quan tâm đến cánh tay đang bị thương lắm dù sao từ nhỏ hắn đã tòng quân ở trong quân do anh cũng từng trải qua không biết bao nhiêu đau quang kiếm ảnh nhưng mà nghĩ đến chuyện nếu như mình nhảy tường quá sớm thay cái tên ăn chơi kia vào nhà trước thì có lẽ lúc này đã bị bỏng đến phòng rộp máu me đầy mặt thì nhịn không được nhíu mày nhàn nhạt nói cũng không phải là nàng lén lút với người khác tại sao phải mắng nàng lúc đó ta còn sợ nàng bị bắt nạt không ngờ nàng sớm đã có sự chuẩn bị như thế miên đường cũng nghĩ lại mà sợ nói may thay ta ngủ muộn hơn nữa nghe lý ma ma nói tướng công thích uống t r à nóng sợ chàng đêm khuya về nhà lại phải phiền ma ma xót n ư ớ c cho nên mới bảo ma ma chuẩn bị nước ấm vào than nhỏ nếu không cái tên thì ta chỉ có thể lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình đến lúc đó chỉ còn lại tướng công tràng nói đến chỗ bi thương ấy nước mắt lại không ngừng rơi xuống thôi hành chu khẽ thở dài một tiếng ngửa mặt lên trời nhìn mạng nhện mới treo đầy trên sàn nhà cuối cùng chỉ có thể cúi đầu d ự u dàng nói nói linh tinh gì đấy nghĩ đến chuyện hối hận miên đường khó tránh khỏi oán chết cái tên tặc tử s ô n g vào nhà kia ta thấy hàng xóm láng giềng ở cái c h ấ n linh tuyền này đều là người chất phác vui vẻ ă n cư lạc nghiệp sao có thể có một tên ác ôn hống hách như thế chứ hơn nửa đêm xông thẳng vào nhà người khác nghe nói hoài dương vương là người hiền đức bây giờ xem ra cũng là một tên vô dụng thích làm ra vẻ vậy mà để mặc cho tác oai tác quái một vùng còn chưa dứt lời nàng đã thấy đôi mắt thanh tú của tướng công khẽ trừng lên dường như có vẻ không vui kéo dài giọng nói cửa nhà nàng không yên tĩnh thì liên quan gì đến hoài dương vương liễu m i ê n đường tự biết mình thất lễ không cẩn thận nói những lời thô tục trước mặt tướng công vội vàng điều c h ỉ n h sắc mặt nhẹ giọng nói tướng công đừng trách ta lỡ lời nhưng thực tế quan lại ở đây rất đáng trách rõ ràng trước đó tướng công đã t r ì n h đơn kiện lên trên nhưng lại không thấy hồi âm đủ để thấy những thủ hạ của vị v ư ơ n g gia kia lơ là nhiệm vụ bao che chừng nhau bây giờ tặc tử lại mò đến tận cửa rõ ràng là có dã tâm muốn trả thù nếu như cái tên vô s ỉ kia lại được thả ra nghe miên đ ư ờ n g nói vậy thôi hành chu mới nhớ ra mình đã từng viết đơn kiện muốn kiện cáo gã nam nhân phóng đ ẳ n g kia chỉ là lúc ấy bản thân cũng không để trong lòng vừa ra khỏi nhà đã tiện tay ném tờ giấy kia xuống hào hộ thành sau đó liễu nưng tử có hỏi hắn cũng thuận miệng qua loa lấy lệ nói đã trình lên c o n phủ từ một góc độ nào đó mà nói hắn thực sự đã lơ là nhiệm vụ dung túng cái tên nam nhân phóng đ ẳ n g kia nhưng muốn hắn trực tiếp nhận sai và xin lỗi t h ề thiếp của một phản tặc thực sự là làm trò cười cho thiên hạ thế là trong lúc nhất thời thôi cửu rơi vào trầm mặc khuôn mặt anh tuấn phủ một tầng xương lạnh giá mặc dù ngày thường hắn đều tỏ ra vô cùng ôn hòa nhưng đồng thời cũng giống như mây bay trên đỉnh núi cao cho dù ở ngay trước mắt nhưng không thể đưa tay với lấy chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn bình thường trong lúc hoài dương vương tham gia yến tiệc với các vị công hầu khác sẽ khó tránh khỏi có các kỹ nữ vũ c ầ u phức tạp trong tiệc rượu nhưng những nữ nhân kia xuồng xã đùa giỡn với những người khác chứ chưa từng có bất cứ người nào dám đến gần hoài dương vương bởi vì những nữ nhân làng chơi rất biết nhìn người bên trong nụ cười của vị hoài dương vương nho nhã lịch sự kia không hề có độ ấm càng không có thứ gọi là mê muội đ á m say trong ca múa cho dù nam nhân ấy có anh tuấn cao quý đến nhường nào đi chăng nữa nhưng chỉ cần lướt mắt nhìn sang một cái trong ánh mắt lộ ra vẻ h ô n g ác khiến người khác cảm thấy tự ti sợ hãi không dám tùy tiện đến cần còn bây giờ một hoài dương vương lừa gạt người đời bằng nụ cười ấm áp đã biến mất bóng dáng cao lớn đang ngồi ở nơi đó đôi mắt tuấn tú lạnh l ù n g h ì n chằm chằm miên đường mang theo cảm giác á c bức hắn rất ít khi tức giận lúc này lại hoàn toàn không che giấu để nỗi bực bội trong lòng bộc phát ra ngoài nếu đổi lại là một nữ nhân khác chắc chắn sẽ bị dọa đến mức ngay cả thở mạnh cũng không dám chỉ có thể đứng bên cạnh luống c u ố n không biết phải nói năng như thế nào nhưng biên đường lại cảm thấy nhất định tướng công đang bất mãn với sự mục nát thối giữa của tầng lớp quan lại địa phương lo lắng về tương lai sau này nghĩ đến đây nàng thực sự cảm thấy đau lòng cho tướng công thôi cửu của mình cẩn thận tránh khỏi vết thương trên cánh tay hắn cuối cùng lúc hắn tỉnh táo lại nàng đưa tay ôm lấy vòng eo của tướng công đưa bàn tay ngọc ngà của mình nhẹ nhàng vỗ về tấm lương rộng lớn của hắn thuận thế vùi mặt vào bờ vai hắn nhẹ nhàng nói tướng công đừng lo lắng nói gì đi nữa thì hôm nay hắn tự tiện xông vào sân nhà người khác cho dù quan sai muốn bao che cũng không thể trả đũa được có phải chúng ta kéo hắn vào trong nhà đâu đúng không thôi hành chu căn bản không thể nào ngờ được liễu miên đường vậy mà lại chủ động đến ôm an ủi mình trong lúc nhất thời ngây ngợn cả người nàng kề sát bên cạnh hắn gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương lan tỏa trên tóc nàng cánh tay ngọc đang ôm eo hắn cũng vô cùng mềm mại hoài dương vương hít một hơi thật sâu cảm thấy cho dù là phu thê chân chính thì một nữ nhân cũng không nên chủ động thân mật như thế có phải bên trong hang ổ của thổ phỉ liệu miên đường cũng ôm ấp yêu thương như thế này mới giành được sự dùng ái của lục văn và sống yên phận sao nhưng được miên đường ôm một cái như thế tâm trạng tức giận mất kiểm soát hiếm thấy bỗng được dần xuống hắn bình tĩnh lại một chút cuối cùng cũng đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai nàng đừng lo lắng về chuyện này nữa ta sẽ đến quan phủ chuẩn bị nghe được vẻ chắc chắn trầm thấp trong lời nói của hắn miên đường yên tâm hơn không ít mặc dù tướng công không quan tâm đến chuyện phàm tục nhưng lại có khí chất trầm tĩnh khác hẳn người thường ngay cả khi có tặc từ s ô n g vào nhà là và họa do chính nàng gây ra nhưng tướng công lại không hề trách móc một câu nói nặng lời nào hơn nữa lồng ngực rộng lớn của hắn ôm rất thích lắng nghe tiếng tim đập của nam nhân bên cạnh miên đường lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều sau cái ôm ấm áp đã đến lúc nghỉ ngơi mặc i miệng nói chuyện với thôi giữa Nói tới nói lui kinh vài ê n đường nghĩ cánh đang thương nên quân cũng không ngủ nên chuyện nhằm phân tán hắn. phần lớn cũng là chuyện kinh doanh cửa hàng phu khuya, chú chuyện doanh có được cửu của cửa lẽ là vì và tay trong những ngày này bị và sẽ của mở đêm mình một xóm chuyện những sự thú ý hàng giềng.、Mặc、dù ngày nào thuộc hạ của vương gia và lý ma ma cũng bẩm báo tất cả động tĩnh trong tiểu viện ở phố bắc nhưng chủ yếu tập trung vào việc có người nào khả nghi hay không chứ không giống như miên đường nàng kể rõ từng ly từng tí về những chuyện xảy ra trong cửa hàng Từ trước đ ế nhưng nay c a có ư ờ i nữ à o dám lấy n h nhân g c u mẫu y này Ngay ệ n vãnh nhỏ nhặt như thế này ra để làm phiền hoài dương vương vặt thế t hoài h làm ra để cả.、Ngay、cả mẫu thân của những lúc cảm chuyện cũng tắc có, của chứ chưa phủ thủ ma ma bao hắn những thấy không hài phải nghiêm phép nhân thà khổ thân mình phà nhi hắn lòng với mấy chuyện trong vương phủ cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt nữ nên tín mượn nàn Nam giờ mấy mà một tâm mở tử. tử kể với với với sự đang ạ i đời, trượng trên sống phu s o có thể lề mề ô dài. Nhưng nữ nhân đang kể sát đến gối hắn lúc này lại không có một chút kim ê kỵ nói với hắn đủ thứ chuyện trên đời Mấy ngày gần đây gần nương trương đang gia tử ở phố Bắc liễu ậ p pháp đàn m ờ một một tiên、đấy. Thôi hành chu đang dỗi, ngược lại nhạt nhạt vị khuyển Khuyển hành chu rảnh hỏi câu. đấy. đang ngược tiên. rỗi, lại i l miên đường vội vàng gật đầu nói là một tấm da chó già được một vị đạo sĩ khai quang nghe nói hồ l y tinh sợ nhất cái này nghe nương tử trương gia nói tướng công nhà nàng ta bị hổ yêu mê hoặc cần phải xua đuổi tạc khí lúc trước ta còn tưởng nhà kia gặp phải ma quỷ nhưng sau này mới biết hóa ra quan nhân nhà nàng chuộc một cô nương trong kỹ viện ra ngoài làm ẩm ĩ muốn nàng ta làm thiếp thế là ta mới nói nếu là người thì mời một tấm da chó thì có ích gì phải nhờ ai đó đến chị mới đúng nhưng thôi hành chu lại không cảm thấy nam nhân trương gia phố b á c đã làm sai chuyện gì chỉ là nếu muốn nạp thiếp thì cũng phải tìm một cô nương b ẩ n hàn trong sạch nào đó đang ngày lại thu nạp một kỹ nữ t h a n h lâu vào nhà hủy hoại g i a phong khiến chính thất cảm thấy tức giận là đúng vì thế hắn không để bụng l ắ m thuận miệng hỏi một câu chị người như thế nào biên đường ghé sát bên hắn nói nương tử trương gia o vốn xuất thân từ một gia đình giàu có cửa hàng gạo trong nhà đều là do nhà mẹ đẻ giúp đỡ nhưng tính tình trương nương tử lại quá yếu đuối thường bị phu quân chèn ép nhà mẹ đẻ cho nàng một nha hoàn giỏi giang cũng bị phu quân khiển trách đuổi đi nếu nàng ta không giữ nổi tương công thì nên tìm nha hoàn kia về cũng đừng nghe lời ngon ngọt của quan nhân nghe được những lời này thôi hành chu đột nhiên m ở m i ệ n g c ắ t đứt lời nàng chuyện nhà người khác nàng đừng xen vào thì hơn hắn đưa liễu miên đường đến đây là để dụ phản tặc ra mặt chứ không phải để nàng giúp đỡ hàng xóm láng giềng giải quyết rắc rối nếu dinh dáng đến quá nhiều chuyện của người khác chẳng phải sẽ khiến ám vệ và lý ma ma phân tâm rồi bỏ lỡ phản tặc thực sự sao liễu miên đường tự biết mình lỡ lời phạm vào nữ tắc vội vàng nói phu quân nói phải là chuyện của nhà người khác cũng không phải chàng muốn nạp thiếp ta thực sự không nên quan tâm nói đến đây miên đường đột nhiên dừng lại kể từ khi nàng bị thương mất trí nhớ cho đến bây giờ mặc dù tướng công quan tâm chăm sóc nàng nhưng chưa bao giờ thân thiết chạm vào người nàng trước kia nàng cảm thấy còn xa lạ với tướng công cho nên mới nghĩ cứ tương kính như tân như thế này rất tốt nhưng bây giờ lại không nhịn được nghĩ rằng chẳng lẽ phu quân cũng có nữ nhân khác phục vụ giống như vị quan nhân trưng ơ gia kia nghĩ đến đây nàng đột nhiên cảm thấy buồn phiền bế tắc trong lòng cũng không muốn đoán mò đột nhiên hỏi tướng công chàng có muốn nạp thiếp không hết chương Mời các chương bạn lắng nghe, doanh 17, vào thôi r ạ i t ă đăng m viếng. và like, bạn đang nghe chuyện trên kênh、Gác、Chuyện của Số Béo. Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. Gác Các của Các Béo. để share, hộ t ký Số hành chu cảm thấy câu chuyện phiếm trợ búa này có thể kết thúc ở đây được rồi nên chậm rãi nhắm mắt lại nói ta sẽ không nạp thiếp không còn sớm nữa nàng mau ngủ đi sáng mai còn phải đến quan phủ giải quyết đấy hắn không nói dối thực sự bản thân không có suy nghĩ sau này sẽ nạp thiếp chỉ là thi tử của hắn cũng không phải là nữ nhân bên gối này mà thôi nghe thôi cử nói thế trong lòng m i ê n đường nhất thời trở nên nhẹ nhõm phu quân nàng là một người trầm ổ n nho nhã chứ không phải là gã nam nhân b é o múc nông cạn giống như trương quan nhân cửa hàng gạo kia nàng thực sự không nên suy nghĩ lung tung lúc này ánh trăng đã treo trên đầu cửa sổ m i ê n đường ghé sát bên cạnh tướng công hài lòng nhắm mắt lại đợi đến khi hơi thở người bên cạnh trở nên đều đặn thôi hành chu chậm rãi mở m ắ t ra quay đầu nhìn nữ nhân đang ngủ say bên cạnh khuôn mặt nàng mềm mại trắng mịn như màu sữa đậu nành mới nấu ngày hôm sau thôi hành chu thức dậy rất sớm lý ma ma cũng đã bắt đầu nấu cơm hoài dương vương đến đây chẳng qua chỉ là dựa theo hoàn cảnh sống cùng với một nữ nhân mất trí nhớ nhưng đi đi về về nhiều lần như vậy ngược lại lại có cảm giác giống như đã xem phố bắc này là nhà của mình mặc dù nơi này không thể sánh với v ư ơ n g phủ nhưng lại thoải mái và thư thái hơn rất nhiều so với doanh trại mà hắn đã quen sống cộng thêm có lý ma ma làm nô b ộ c hắn quen dùng nấu ăn cũng hợp khẩu vị thôi hành chu vui vẻ ăn xong bữa sáng rồi lại rời đi bởi vì mấy ngày nay còn phải nấu cơm cho vị trần tiên sinh kia hắn rất thích món thịt kho tàu do lý ma ma làm cho nên trong nhà đã mua không ít thịt lợn hôm qua lý ma ma đã phân loại thịt mỡ ra có một tảng thịt mỡ lớn nên bà đã dứt khoát đun sôi với nước tạo thành một bình mỡ hao thơm ngào ngạt còn tóc chút được của chủ cử cảm cùng thích, chỉ chốc giòn trộn mang lên bàn ăn. Nếu như ở trong vương phủ, những thứ như thế này tuyệt đối không được đưa lên bàn ăn ăn lần tiên trong ăn hơn non nửa thì một thứ thế tuyệt tử. Thôi thử thấy lát bát. mỡ muối, với đối báo phủ, vô đầu yêu đưa ở đã sau khi cơm nước xong xuôi nhìn canh giờ không thể chậm trễ thêm nữa hắn bèn nói với miên đường sẽ đến quan phủ tìm hiểu tình hình sau đó không trở về nhà mà trực tiếp đi lên núi tiếp tục tôi luyện kỳ nghệ với sư phụ luôn sau khi ra khỏi nhà lúc xe ngựa của hắn rẽ vào khúc quanh một lính g á t n g ầ m vội vàng chạy ra từ trong sân viện của một căn nhà bên đường đi đến t r ư ớ c xe ngựa nhỏ d i ọ n g nói khởi bầm vương gia cái tên hoa tặc kia đã bị tóm vào lao ngục trong quân doanh ngài xem có muốn dẫn hắn đến c ô n g đường quan phủ hay không thôi hành chu nhớ đến chỉ vì cái tên tặc tử này mà hoài dương vương bị liễu nương tử mắng là hồ đồ ngu ngốc nhất thời cảm thấy khó chịu trong lòng lạnh lùng nói không cần dùng gậy đánh một trận nhừ tử rồi xung quân đến lĩnh nam để cho t ê n cạn bạ ấy chết già ở đó là được rồi như thường lệ hắn đi ra ngoài từ lúc sáng sớm như vậy theo lý sẽ không gặp phải người hàng xóm láng giềng nào nhưng lúc xe ngựa đi đến đ ổ phố lại trông thấy một gã nam nhân càng người mùi rượu nồng nặc đang đứng sau một cánh cổng đang đóng chặt của một môn hộ nào đó vừa đập cửa vừa mắng chỉ là một đứa tiện tì mà cũng dám nhốt chủ tử của ngươi bên ngoài sao ta có thể bán ngươi một lần thì cũng có thể bán lần thứ hai để xem lần này ta có bán ngươi vào thanh lâu để ngươi ngày ngày đón tiếp nam nhân hay không nương tử sao nàng có thể nghe tiện nhân dúi dục không có tướng công nàng về nhà chứ người nương tử trong miệng hắn không lên tiếng mà thay vào đó là một giọng nói cực kỳ tức giận vang lên bên trong ta là nha hoàn hồi môn của phu nhân muốn bán ra ngoài cũng không đến lượt ngươi lúc trước phu nhân nhà ta không trên ngươi nghèo m à kệ phụ mẫu phản đối thuận theo hôn ước từ nhỏ gà cho một người xa cơ thất thế như ngươi nhưng ngươi lại dựa vào cửa hàng của hồi môn của nương tử mình đi nuôi kỹ nữ bên ngoài phu nhân nhà ta không thể chịu nổi loại dơ bẩn này nên đã hỏa ly với ngươi ngươi muốn cưới ai thì cưới chỉ có điều cửa hàng kia là của hồi môn của phu nhân ta không hề dính dáng gì đến ngươi cả ngươi mau cho người đến chuyển gạo dầu của ngươi cút x é o đi nghe đến đây thôi hành chu ngồi trong xe ngựa lập tức hiểu rõ đây có lẽ chính là trương gia đã mời khuyển tiên từ t a trong miệng miên đường xem ra vị nương tử trương gia yếu ớt không có chủ ý này thực sự đã nghe theo lời khuyên của liễu miên đường t r ụ c lại nha hoàn nhà mẹ để trung thành bảo vệ chủ nhân về cũng không biết ngoại trừ điều này liễu miên đường còn bày cho nương tử nhà này chủ ý gì nữa bây giờ xem ra nếu không phải bị thổ phỉ cướp đi liễu m i ê n đường cũng có thể chống đỡ được chuyện làm ăn chân chính của cả thôi ra một người thích phân biệt rõ đúng sai như thế thực ra cũng không hiền quan trọng nhất là cũng không sợ rước phiền phức vào người mình thôi hành chu quyết định chờ cho lính đ ắ c ngầm ở phố bắc rút lui trước hắn chỉ cần chỉ bảo cho liễu m i ê n đường thật tốt bảo nàng nên học tập dáng vẻ của một người hiền t h ê nên có tránh cho con đường đi sau này của nàng quá lòng đong gập kềnh chẳng những không thể thoát khỏi tác phong của thổ phỉ mà còn lây nhiễm thói trợ búa sự thật chứng minh suy đoán của hắn không hề sai trước nào ngày hôm sau lính gác ngầm ở phố bắc đến báo cáo những chuyện xảy ra thường ngày ở phố bắc lại tiếp tục đề cập đến chuyện xác rối của trương gia nói sau khi vợ chồng nhà kia cãi nhau một trận túi bụi trương nương tử quyết tâm gọi huynh đệ của mình đến lấy lại cửa nhà nhà mình tên tướng công kia không còn c ổ cải bị ả ký nữ nhân tình ghét bỏ vì túi tiền rỗng t u ế c thế là mất cả trí lẫn trài sau đó tên trương tướng công kia không biết từ đâu nghe nói là nương tử thôi ra mới dọn đến đã đưa ra chú ý cho nương tử yếu đuối của mình lúc này mới giận tím mặt sáng sớm hôm sau đến đập cửa thư ra chửi rửa không ngừng thôi hành chu nghe vậy liền đặt chiếc bút trong tay xuống ngẩng đầu lên hỏi lính gác ngầm đang đứng bên cạnh bàn liễu biên đường mắng chửi với hắn rồi lính gác ngầm lắc đầu nói không có mấy ngày nay chuyện làm ăn của cửa hàng không được tốt lắm nghe lính ma ma nói liễu nương tử sốt ruột đến mức đổ bệnh c ô họng bị khàn muốn mắng cũng không thể vắng được nàng sai một bà tử câm điếc trèo lên thang và trực tiếp đổ một xô hương đêm xuống đầu trương tướng công ám vệ sợ làm ô ấy vương ra nên chỉ nói một nửa lúc đó tiếng gào giống chửi rùa của tên tướng công kia lập tức bị cắt đứt hắn có nhà nhưng không thể về tài sản góp nhà tiết kiệm lúc trước bị ả kỵ nữ lừa gạt hơn nửa lại không có quần áo để thay cả người ướt đẫm gào khóc trong hôi thối cuối cùng vẫn là vị nương tử kia mềm lòng thấy bộ dạng đáng thương kia của hắn nên mới mở cửa để hắn vào thay quần áo nghe được những lời này thôi hành chu cũng không cảm thấy bất ngờ bây giờ xem như hắn đã nhìn ra được tiểu nương tử này trời sinh là một người không sợ phiền phức chỉ cần nàng thấy không vừa mắt thì gặp tổ ong vò vẽ gì cũng dám chọc phá nếu là ngày thường nghe được chuyện này thôi hành chu nhất định sẽ nhíu mày nhưng mấy ngày nay tâm trạng của hắn không được tốt cho lắm khoảng thời gian này mấy lão già trong t r i ề u lại tìm cách ngáng chân hắn đói đám thổ phỉ ở chân châu đã được loại bỏ hơn một nửa nhưng thôi hành chu lại không giải tán quân đội địa phương bụng dạ khó lường chi bằng hoàng thượng hãy t r i ệ u hắn vào kinh thành trách cứ trước chiều sau đó nhóm lão thần này lại không ngừng ca ngợi thạch nghĩa khoan người giữ chức tổng binh thanh châu nơi tiếp giáp với trân châu nói hắn dùng tài đức thu phục lòng người hình như đã có ý định chiêu hàng phản t ạ c lục văn một khi hai bên ngồi lại thương lượng điều kiện xong thì lục văn mang theo thuộc hạ của mình về dưới t r ư i n g thạch nghĩa khoan thạch nghĩa khoan không cần tốn nhiều sức đã có thể tóm chọn công lao dẹp yên nạn trộm cướp nếu có thể thôi hành chu cũng muốn giống như liễu nương tử mặc kệ tất cả sách theo mấy thùng hương đêm đổ lên đầu đám triều thần hoa mắt ù tai và tên thạch nghĩa k h o a n không biết liêm s ỉ kia để giải tỏa sự tức giận trong lòng đáng tiếc thân là triều thần thế mà lại không thể sống thoải mái bằng một tiểu nương tử ở phố bắc nghĩ đến đây hắn phất phất tay bảo ám vệ lui xuống ai có thể ngờ được rằng hắn đường đường là hoài dương vương trong tay nắm giữ quân đội hùng mạnh nhưng lại không thể sống thoải mái bằng một tiểu nương tử thương hộ ở phố bắc đúng lúc này đột nhiên có người đi vào bẩm báo nhưng ó i liêm tiểu là t đi c ù với huynh trường liêm hiên đến quân doanh thăm vương gia. Hóa ra là từ sau thọ yến của Thái Phi lần trước, thôi hành chu vẫn chưa trở về nhà lần nào. Về phần nhà phụ gia. lai gửi đến quân vương yến lần vẫn lần nào. tương sau ra của từ trước, trở mấy về Về là bình ứ c cử cho cháu trai cũng cháu cao chuyện thư tiến trai thấy âm. Mẫu liêm sở thị khó tránh trai mất, tâm không hổi khó khỏi phàn không nhà Di liêm ngoại đến nàn quên quan mẫu quý âm. m sở đã Nhưng lan i ê m bình l lại nhận thấy có gì đó không đúng nàng cảm thấy dường như biểu ca đang cố tình quên muốn phớt lờ người của liêm ra cho nên nàng đã cản mẫu thân lại k h ô n người thúc giục phụ thân n g giục cho thúc phụ hỏi, thay vào đi đó là ấ u một m vài ó n ăn n h ẹ bảo huynh trưởng dẫn Du Dương nàng đi đến vùng đồng nội ngoại Âu du Xuân, tiện đường ghé thăm hoài Dương Vương. Làm thế này vừa không nàng hoài Làm ghé đi thế vừa Âu thăm tỏ rõ của ố ý, lại vừa có thể khéo léo bày tỏ nỗi lòng nỗi vừa quan có c thể tỏ tâm khéo nhớ nhung bày nàng đối với biểu ca, càng có thể nhân tiện xem xét thái độ của Vương Gia đối độ đối với biểu thái với thể ca, có của xét xem liêm Gia.、Huyên、trưởng của Liêm của Huynh bình lan liêm h i ê n là đồng môn với thôi hành chu năm đó cả hai cùng theo học tại thư viện trong kinh thành cũng rất thân quen với nhau chỉ là hán trời sinh sức khỏe yếu ớt mặc dù đã được bổ nhiệm một chức quan huyện thừa nhưng lại bị bệnh tật liên lụy nên vẫn chưa thể đi nhậm chức chỉ có thể tạm giữ chức ở quê cũng có thể được coi là một người bình thường theo một nghĩa khác chỉ là công tử liêm gia hoàn toàn khác biệt so với triệu tuyền con người có một niềm đam mê đặc biệt với bút họa phong cảnh hữu tình hành y cứu đời trong lòng người này ấp ủ hoài bão đại bàng tung cánh nhưng lại bị cơ thể suy nhược ảnh hưởng điều phái sinh chính là ước vọng chưa thành cần gì dây vòng buộc phó lướt trời thu trong Chú thích. Hai câu Hai thơ ngoài việc uống rất nhiều thuốc gia sở thích lớn nhất của liêm công tử chính là tán dóc với những người cùng sở thích bàn luận soi mói về những chuyện từ cổ trí kim bày tỏ cảm xúc vui sướng của mình cho nên sau khi tiến vào doanh trại Mắt thấy vị đợi đến khi hoài dương vương tiếp đón chào hỏi người anh vợ tương lai kiêm đồng học ngày xưa này liêm công tử không thể chờ được lập tức nói ra đủ mọi cách nhìn của mình về việc cai quản chân châu có ý chỉ bảo cho hoài dương vương nhưng lại khiến liêm bình lan ngồi ở bên cạnh không thể chen vào mắt thấy nụ cười khách sáo nơi khóe miệng hoài dương vương càng lúc càng sâu l i ê n bình lan thực sự không muốn để ý đến lễ nghi mà một tiểu thư khuê các n ê n có nữa để dùng khăn tay chặn miệng huynh trưởng lại nếu không phải một nữ tử không tiện ra vào quân doanh một mình mà những huynh đệ khác lại không ở chân châu có đánh chết nàng cũng không muốn dẫn vị huynh trưởng liêm hiên đến đây đâu mất công nàng cố gắng d ặ n dò suốt cả dọc đường bảo huynh trưởng sau khi đi vào quân doanh nhớ uống nhiều trà và ít nói chuyện nhưng khi nhìn thấy con đường làm quan của người ta tốt hơn bản thân mình hắn đã hoàn toàn quên mất những gì m g u ộ i m g u ộ i nói nhưng nha hoàn liên hương đứng sau lưng liêm bình lan lại là một người thông minh nhanh nhẹn thấy tiểu thư nhà mình càng lúc càng xiết chặt chiếc khăn trong tay lập tức hiểu rõ mượn việc đưa trà cho đại công tử nàng đã không cẩn thận làm đồ hơn nửa chén trà lên trên áo ngoài của liêm công tử khiến hắn phải nhíu mày khiển trách cuối cùng cũng dừng việc chỉ điểm vặn sạm non sông của mình liêm bình lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi nhân lúc huynh trường dừng lại dịu dàng mỉm cười nói với biểu ca mấy ngày nay thái phi vẫn luôn thấp thỏm nhớ mong biểu ca sợ đồ ăn trong doanh trại đơn giản nhàm chán nhắc muội nhớ đ ư a một chút đồ ăn vào để biểu ca lấy lại khẩu vị hơn nữa tá điền của vương phủ mới tặng một sọt lục nguyệt hoàng mặc dù không thể lớn bằng c ô mùa thu nhưng mùi thơm béo ngậy ngay cả những con cua mùa thu cũng không thể sánh bằng muội đã cố ý cạo thịt c ô ra là bánh bao gạch c ô a mang đến cho biểu ca nếm thử nói rồi nàng sa liên hương bưng một đĩa bánh bao gạch cua đang được ới thích từ trong hộp thức ăn ra bên trong lớp vỏ bánh nửa trong suốt có thể thấy được tràn ngập gạch cua thôi hành chu mỉm cười nhỏ giọng nói cảm ơn biểu muội có lòng rồi nhận lấy đôi đũa ngọc kẹp một cái bỏ vào trong miệng biểu muội này của hắn chú trọng làm việc khéo léo tươm tất mặc dù chỉ đưa đến năm cái bánh bao nhưng bên cạnh mép đĩa còn được trang trí bằng lòng trắng trứng xếp tạo thành trứng cua còn có rau củ cắt thành hình con cá cây r o n g nhìn vô cùng tinh xảo xinh đẹp nhưng đối với một người tập võ đang đói bụng mà nói trong lúc ăn lại cảm thấy không thoải mái Tác giả có giả mời các bạn lắng nghe chương một mươi tám tín vật tính ước thôi hành chu cả ngày thao luyện cùng với một đám binh lính trong quân doanh khẩu vị không hề giống với các công tử tiểu thư sống thành thơi quang ngày trong phủ đệ mặc dù ngoại trừ một địa bánh bao gạch cô kia ra liêm bình lan còn chu đáo chuẩn bị một bát canh tổ yến và một đĩa thịt khô tầm mật ong nhưng những món điểm tâm nhỏ này ngon thì đúng là ngon thật tuy nhiên chỉ mới cắn một vài miếng đã hết không đủ để lót dạ dày còn không thích bằng mấy cái bánh bao lớn ăn kèm với củ cải lên men của lý ma ma nhưng mà thôi hành chu cũng lịch sự trừa lại một cái trên đĩa tỏ vẻ mình đã ăn no bụng đồng thời dịu dàng khen ngợi khả năng nấu nướng của biểu muội đã tiến bộ hơn rất nhiều những lời này khiến gò má liêm bình lan ư n g đỏ vội vàng nói sau này nếu có cơ hội sẽ nấu thêm một vài món đưa đến cho biểu ca thưởng thức nữa nàng không hề đề cập đến những bức thư tiến cử lúc trước của phụ thân với biểu ca và thay vào đó là tinh tế kể về cuộc sống thường ngày của thái phi bắt thấy mụ cười trên qué miệng hắn có chút chân thành lúc này mới vui vẻ đứng dậy cáo từ chỉ là trước khi rời đi nhìn thấy chiếc hầu bao đựng huân hương đã cũ sờn mà thôi hành chu đang treo ở bên hông trong lòng nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào mỉm cười nói chiếc hầu bao này bình lan t h e o không đẹp làm khó biểu ca vẫn luôn đau ở bên người ngày khác bình lan sẽ bớt chút thời gian dành theo một cái khác cho biểu ca thôi hành chu c o n g m ô i khẽ mỉm cười bình thản nói ta không thích theo đuổi những cái mới mẻ cái này đã dùng quen rồi không cần đổi cái mới cảm ơn biểu muội đã quan tâm lo lắng chiếc hầu bao bên h ồ n g h ắ n này đích thực là vật đính hôn mà biểu muội nhờ bà mối đưa đến lúc bọn họ đính hôn thành thật mà nói khả năng theo thùa quả thực không tồi theo như những gì bà mối nói thì là do đích thân liêm tiểu thư theo thành. Kiểu dáng giống như những lời thôi hành chu đã nói hắn là người không thích theo đuổi cái mới chỉ cần là thứ còn dùng được thì chúng vẫn còn được dùng tới hầu bao cũng thế con người cũng thế đối với thê tử tương lai mà nói hắn cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng càng không trông cậy vào những tiểu thư khoe các vẫn luôn lấy tài năng theo thùa may vá để kiêu ngạo có thể có tác dụng lớn gì thê tử của hắn chỉ cần là người hiền đức nhã nhận ôn hòa là được rồi những công việc này đều có nhà hoàn làm chỉ là hắn vẫn luôn một mực tin tưởng những thứ trên hầu bao đều là đường kim mũi chỉ mang theo tình cảm dịu dàng do chính tay l ê n bình lan theo cho đến khi hắn cứu được liễu miên đường dựa vào hầu bao trên người thôi hành chu liễu miên đường lập tức nhận định hắn chính là vị hôn phu của nàng nhưng liễu miên đường lại không có lòng ham hư vinh phủ phiếm của các tiểu thư khuê các nghe hắn hỏi về nguồn gốc của chiếc hầu bao này thì thành thật nói rõ mặc dù chiếc hầu bao này là đồ cưới của nàng nhưng cũng không phải là do chính tay nàng theo mà là trong lúc nha hoàn hồi môn sắp xếp lại danh sách đồ cưới mới đột nhiên phát hiện thiếu mất một chiếc hầu bao thế là nàng đã mua nó từ một vị tú nương ở xứ khác trên trong trạm dịch nghe nói vị tú nương kia là thay châm được một vị quan gia ở chân châu mới đến làm đồ cưới cho nễ nhi những nghề nghiệp kiếm sống như thế này đều là bí mật ngầm hiểu lẫn nhau bên trong các phủ trạch danh gia vọng tộc ở đại yến mặc dù các tiểu thư con nhà quyền quý đều có tiếng là cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ nhưng đôi khi cũng có một vài khuyết điểm cho nên những tú nương làm công việc thay châm này có mặt ở khắp mọi nơi hầu hết trong số họ đều là tha hương đến đất khách quê người để theo thùa may vá đ ồ cưới thay cho các tiểu thư không hoàn hảo để người ta không biết mình mua danh chuộc tiếng mỗi một nhà đều có kiểu dáng độc nhất vô nhị giúp các khách hàng tiểu thư chứng minh mỹ danh thông minh khéo léo của mình cũng thật trùng hợp vị tú nương thay trâm này có lẽ là người của liêm gia nàng ta cũng làm biếng lại có ý định bớt việc chỉ cảm thấy một người là nương tử gà đến kinh thành một người là quý nữ bản địa chân châu chắc hẳn là không ai liên quan đến ai vì thế chiếc k h ẩ u bao đã được bán cho liễu miên đường với giá cao sau đó khi đến liêm gia chân châu lúc để cho gia chủ tuyển chọn kiểu dáng bức tranh không cốc u lan giống với kiểu của liễu miên đường lại được chọn vị tú nương dựa theo bức tranh kiêm anh một cái thế là trở thành tín vật đ í n h hôn của liêm bình lan cũng chính vì tình huống trời xuôi đất khiến này đã khiến liễu miên đường nhận định nam nhân đeo chiếc hầu bao hơi cũ này chính là phu quân thôi cử của nàng lúc trước thôi cử thấy miên đường m ặ c định chiếc hầu bao mà liêm tiểu thư tặng cho hắn là của mình cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên sau khi hỏi kỹ càng miên đường thành thật trả lời lần này thực sự đã làm cho thôi cử nhìn rõ lòng hư vinh dấu kín của liêm tiểu muội chẳng qua chuyện này cũng chỉ là việc nhỏ không đáng kể kim chỉ vốn dĩ hắn cũng sẽ không để trong lòng các tiểu thư khuê c á c theo đuổi danh tiếng tốt đẹp cũng là chuyện thường tình nhưng hôm nay nghe liêm bình lan nhắc đến chuyện này trong lòng hắn không thể không nghĩ rốt cuộc là biểu muội theo hay lại thuê tú nương thay c h â m tâm trạng vốn dĩ đang rất khó chịu lại vừa bị anh vợ tương lai chỉ bảo một phen trong lòng càng cảm thấy phiền c h á n sau khi đưa tiễn huynh muội liêm ra thôi hành chu bảo m ặ c như chuẩn bị y phục thường ngày sau khi mặc vào c à người n g nhẹ hơn không ít tranh thủ đi dọc theo con đường đất bên ngoài doanh trại ngắm cảnh nông thôn đồng ruộn giải tỏa tâm trạng dưới sự quản lý của hắn trần châu đã mở rộng ra nhiều cánh đồng mới chủ yếu gieo trồng lúa nước một năm hai vụ đám mạ trong ruộng đã cao lắm rồi không ít con đập nước điều tiết lượng nước cho ruộng lúa đã được tận dụng để nuôi loài cua mà l i ê m bình lan đã dùng để gói bánh bao gạch cua độ ngon của lục nguyệt hoàng cũng không thể duy trì quá lâu đợi đến khi lớp vỏ bên ngoài trở nên cứng n g á c hương vị cũng thay đổi gã sai vạt mạc như thấy chủ tử chăm chú nhìn người nông dân đang vớt cua trên đập nước đến xuất thần lập tức hiểu ý Chạy đến trấn linh, linh tuyền tùy tiện tìm một quán ăn nào đó để đầu bếp đúng chuẩn chế biến mới càng thêm ngon hắn nghĩ như vậy cũng không có ý định đến tòa nhà p h ố bắc những tính toán của vương gia lại không thể theo kịp những thay đổi đến quá nhanh hắn tìm được một quán ăn vắng vẻ ở trấn linh tuyền vừa xuống xe ngựa đã nghe thấy tiếng ai đó ngạc nhiên gọi phu quân thôi hành chu quay đầu lại thì nhìn thấy một nữ nhân mặc trên người chiếc váy xếp nếp màu khói nhạt đang chạy chậm đến đây với vẻ mặt ngạc nhiên còn lão nô bộc lý ma ma thì t h ở không ra hơi chạy theo sau n ằ g vừa rồi đi đưa cơm cho trần tiên sinh xong từ xa ta đã nhận ra đó là là xe ngựa của phu quân nhưng lý ma ma lại nói không phải còn còn không cho ta đi đến đây thiếu chút nữa đã không đổi kịp xanh g ự a rồi bởi vì vừa mới chạy một đoạn đường liễu miên đường hơi thở h ồ n hển gò má đỏ ửng càng làm tôn lên cần cổ đã trắng lại càng trắng như tuyết nhưng cũng vì lâu lắm rồi không vận động gân cốt nơi mắt cá chân nàng hơi đau nhức đợi đến khi đứng trước s a n h ngựa theo bản năng đỡ lấy thùng xe lúc này cơn đau mới có thể dịu lại đôi chút thôi hành chu thấy nàng đang kích động nói được một nửa rồi đột nhiên dừng lại thì lập tức đoán được vết thương cũ của nàng phát tác rồi cũng không biết lúc trước nàng đã xảy ra chuyện gì mà bị đứt mất gân chân mặc dù triệu tuyền đã nối lại cho nàng nhưng chắc chắn sẽ không thể khôi phục lại giống như trước được nữa những vết thương như thế này sợ nhất là vận động mạnh bây giờ chắc hẳn nàng đang cảm thấy vô cùng đau đớn nghĩ như vậy thôi hành chu nhanh chóng đưa tay ra giữ vững cánh tay nàng tránh cho nàng lảo đảo té ngã vừa chạm vào cánh tay ngọc mềm mại được chăm chút điều dưỡng trong suốt một năm trời thôi hành chu liền vô thức xiết chặt bàn tay đúng lúc này lý ma ma cũng hồng hộc được kịp đến đây thở không ra hơi quỳ xuống nói với vương gia vương đông gia lão nô không cản được phu nhân xin đông gia liễu m i ê n đường ban ngày ban mặt mạo muội chạy đến gọi phu quân trên phố quả thật không nên lúc đầu lý ma ma muốn quỳ xuống để vương gia xử tội nhưng chỉ vừa mới nói được nửa câu đã thấy ánh mắt ý vị thâm trường của hoài dương vương bà lập tức im lặng tránh để l ộ sơ hở lúc này chân của liễu miên đường cũng đã đỡ đau hơn một chút bởi vì lúc này đau đến mức thất thần nên thực sự không để ý lý ma ma nói gì chỉ yếu ớt hỏi tướng công tại sao chàng trở về trấn mà lại không về nhà chàng muốn ăn cơm ở quán ăn này sao nói rồi nàng lướt mắt nhìn sang hai lồng cua lớn trong tay gã sai vật mạc như từ trước đến nay mạc như vẫn luôn thông minh nhanh nhẹn vội vàng thay chủ tử nói dối đông gia biết phu nhân thích ăn cua cho nên đã đích thân đến ruộng mua hai lồng chuẩn bị vào quán ăn làm bánh bao gạch cua sau đó mang về nhà ăn đúng là liễu miên đường rất thích ăn cua lúc trước khi vết thương vẫn chưa lành hẳn nàng la hét muốn ăn cua mùa thu kết quả bị lý ma ma sụ mặt trách móc một trận nói đ ồ n g gia đang rất cần tiền trong nhà ăn uống đầy đủ đã tốt lắm rồi làm sao có tiền mua cua được kể từ đó nàng chưa bao giờ chủ động đòi hỏi lý ma ma trong chuyện ăn uống không ngờ phu quân lại nhớ đến bản thân mà gấp gáp mua nhiều cua như thế trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào nàng nhìn khuôn mặt anh tuấn của thôi hành chu sự d à n g nói là bánh bao gạch cua làm gì vỏ cua tháng sáu rất mềm xào cay lên ăn mới ngon hôm qua ta mới mua được món trao tương ớt lên men từ hàng xóm vừa khéo có thể xào lên ăn không cần phải lãng phí tiền bạc vô ít cho quán ăn ý định tự mình rót rượu uống rượu vào lan can trầm tư suy nghĩ lúc đầu của thôi hành chu hoàn toàn bị phá vỡ hắn bình tĩnh nhìn ánh mắt không kìm nén được sự vui vẻ của liễu miên đường khóe miệng khẽ cong lên tựa như đã đưa ra quyết định gì đó chậm rãi nói nếu nàng đã thích ăn cua cay vậy thì cứ xào lên ăn thế là thôi hành chu đỡ liễu miên đường lên xe ngựa đi đến trạch viện phố bắc chỉ là lần này thôi hành chu không còn che giấu nữa mà sau khi xuống xe ngựa hắn đưa tay ra đỡ miên đường sau đó dưới ánh mắt của một đám hàng xóm láng giềng đang d ư ớ n cổ lên nhìn đỡ nương tưởng miên đường xuống xe đối với việc tấn công liễu miên đường là hạng người gì trong khu phố này luôn có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đại khái đều là kiểu thổ phỉ ăn chơi c h á c táng phóng đã hư hỏng nhưng bây giờ dưới ánh nắng mặt trời chói chang giữa trưa cuối cùng đám người cũng có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ thôi tướng công không nghề nghiệp này ôi trời ơi chẳng trách một vị nương tử kiều mị như hoa lại cam tâm tình nguyện thay hắn lo liệu chuyện làm ăn trong nhà như thế hóa ra lại là một nam nhân anh tuấn cao lớn như vậy chỉ thấy thôi tướng công m ặ c một chiếc áo t r o à n g hình ánh trăng sáng vai rộng eo hẹp máy kiếm đen rầm đôi mắt đẹp sâu thẳm khí chất trầm tĩnh nhìn qua thực sự không giống một thương nhân nếu nói là quan gia cũng có người tin đó tóm lại nam nhân này cùng với liễu nương tử quả nhiên là một đôi uyên ương trời sinh quả thực vô cùng xứng đôi với lứa doãn bà bà là người nhiệt tình dung phong dẫn đầu đi lên nói với liễu miên đường thôi nương tử tướng công của ngươi trở về rồi sao có muốn đến nhà ngồi một chút không ta mới rang hạt dưa ăn rất thơm đấy liễu miên đường đứng bên cạnh thôi hành chu cố ý cất cao giọng khoe khoang nói không ngồi đâu tướng công vừa mới đến d ụ n g mua c ô cho ta đã quá bữa trưa mà vẫn còn chưa ăn cơm đâu nói rồi nàng nắm tay tướng công kìm cười đi vào trong nhà hàng xóm láng giềng vẫn luôn lén lút bàn tán phu quân của nàng chỉ là một tay ăn chơi hôm nay cuối cùng phu quân cũng trở về nhà vào ban ngày phải để cho bọn họ nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm đường đường chính chính của chàng chứ tuyệt đối không phải là loại người thầm tệ trong miệng bọn họ đâu nhưng trong lòng thôi hành chu cũng có tính toán riêng cho mình hắn ở lại chỗ này với liễu miên đường lâu như thế mà vẫn không thấy có người khả nghi có lẽ lúc trước nàng bị đục văn có ý bỏ lại r ấ tên có thể t là tên tạc tử kia đã chơi chán giai nhân yêu nên mới ác mạc. cũng chống chiêng, kia kiều giai mới gióng đã Đã để nhân như hắn khua nên yêu vậy, ý bỏ lục ộ hành tung của mình ra ngoài, cứ xem như thất. ngoài, là tung đang nạp lưỡng miên đường là ngoại、thất. Tên của cứ ra xem l văn kia vẫn luôn muốn thám thính thực hư của mình nếu phát hiện người bên gối ngày xưa bỗng trở thành sùng thiếp mới của hoài dương vương coi như không còn yêu thích đi chăng nữa cũng chắc chắn sẽ nghi ngờ liễu miên đường sẽ tiết lộ bí mật với hắn trong lòng a o lắng bắt s i hành động nghĩ đến chuyện lục văn cố ý thương lượng với thạch nghĩa khoan Châu bước đi trên con chua hàng Hoàn thuê hành vào trên đường Lương, trong lòng đi mời nở một nụ một c ư lạnh, phản Mi, t các muốn k h lên bạn lắng nghe chương 19, bữa tiệc gia đình toàn cua. các bạn đang nghe chuyện trên kênh gác chuyện của số béo Các bạn đừng quên like, share, donate và nhấn đăng ký để ủng hộ kênh chuyện nhé. để like, ký share, hộ và mang theo tâm tư sao sơn chấn hổ lúc này t h u hành chu mới cố ý ngang nhiên xuất hiện trước trạch viện phố bắc nhưng liễu miên đường lại không hề hay biết những tâm tư sâu không đường được của tướng công chỉ tập trung tinh thần giúp l ý ma ma sửa và cắt cua nàng không biết nấu nướng nhưng lại có thể xào chua cay bởi vì khi còn sống mẫu thân nàng thường xuyên xào cho nàng ăn mẫu thân là một nữ nhân giang hồ hồi đó gặp gỡ phụ thân là con trong một gia đình quý tộc xa suốt bị phong thái lỗi lạc của phụ thân thu hút bất chấp sự phản đối của ngoại tổ phụ mang theo một lượng lớn của h ồ i môn gà vào liễu gia xem như là đổ tiền vào cái hàng không đ á y tiêu xài phung phí kia phụ thân cưới mẫu thân là tục huyền chịu thiệt lấy một nữ nhân giang hồ là để trợ cấp chi phí trong gia đình và mục đích phụ thân gả nàng và o thôi r a lúc trước cũng giống như thế chỉ để đổi lấy tiền bạc đáng tiếc trong mắt phụ thân mẫu thân cũng chỉ là một nữ nhân thu tục không xứng với ông một cuộc hôn nhân cầm sát hòa minh vợ chồng hòa hợp trong tưởng tượng của bà biến thành bọt nước đến mức sớm qua đời vì tổn thương bởi cuộc sống phu thê bằng mặt không bằng lòng đó lúc đầu miên đường còn tưởng rằng mình bị ép gả vào thôi ra hẳn là sẽ phải trải qua cuộc sống kinh khủng hơn mẫu thân rất nhiều nhưng cuối cùng lại không thể ngờ được phu quân thôi cửu của nàng không chỉ dung mạo anh tuấn mà tính tình còn trầm ổn có tình có nghĩa có một lang quân như thế cho dù cả một đời cơm canh đạm bạc liễu miên đường nàng cũng cam tâm tình nguyện nghĩ đến đây liễu miên đường nhìn thôi cửu đang nửa nằm trên ghế mây ngoài sân đọc sách cả người tràn ngập sự nhiệt tình của hiền t h ề đáng tiếc cổ tay của nàng hoàn toàn không thể chịu được một lực mạnh như thế mới chặt xong hai con cua đã cảm thấy vô cùng đau đớn lý ma ma biết rõ vết thương của nàng cho nên cầm lấy con dao phai nói phu nhân đi nghỉ ngơi trước đi chờ lát nữa chuẩn bị xong người đến nêm nếm g i a vị là được rồi trong nồi có khoai lang vừa lốp chín người có thể bưng lên cho đông da lót dạ trước nếu không cua là vật có tính hàn để bụng trống rỗng ăn vào sẽ không tốt vì vậy liễu m i ê n đường rửa tay sạch sẽ bưng một bát khoai lang nóng hổi đặt trên chiếc bàn mây nhỏ bên cạnh ghế mây sau đó chuyển chiếc ghế đầu tre nhỏ đến ngồi bên cạnh bàn cầm một củ khoai lang chậm rãi l ộ t vỏ thay cho phú quân trong căn nhà ở phố bắc này không có quyển sách gì hay ho thôi hành chu chỉ đọc mấy trang sách mà mình tiện tay cầm lên đã mất hứng r ứ t khoát để sách xuống khẽ hức mắt nhìn tiểu nương tử đang cối đầu bóc vỏ khoai lang lúc này ánh mặt trời vừa phải chiếu d ọ i lên làn da trắng như tuyết của liễu miên đường đến phát sáng long lanh giống hệt như lớp vỏ bánh bao gạch của mà hắn vừa ăn dung mạo xinh đẹp rực rỡ sống mũi thon thẳng lông mi dài rậm hờ hướng buông rũ xuống bởi vì đang chăm chú bóc vỏ khoai n ê n khẽ mím môi một má nhúng g đồng tiền t h ấ c thoáng xuất hiện trên gò vá cho dù nhìn từ góc độ nào đi trang nữa thì liễu miên đường vẫn là một mỹ nhân hiếm thấy vậy mà cái tên lục văn kia lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi nàng Cũng có ũ n g c thể xem là một nam nhân sẽ làm nên chuyện lớn hiếm khi thôi hành chu được nhàn nhã như thế này vào ban ngày trong lòng nhất thời cảm thấy vô cùng buồn chán nhưng lúc hắn đang suy nghĩ say sưa thì trong mắt liễu miên đường lại cho rằng tướng công đang nhìn chăm chú nhìn chằm chằm vào mình ánh mắt nóng bỏng kia còn thiêu đốt lòng người hơn cả ánh mặt trời trên đỉnh đầu hai má liễu miên đường không khỏi trở nên ửng hồng thẹn thùng nàng vội vàng đưa củ khoai lang trong tay đến bên miệng thôi cửu nhưng rõ ràng thôi hành chu lại bị hành động này của nàng làm cho ngây ngẩn cả người lập tức ngậm chặt miệng không có ý định mở ra liễu miên đường cầm lấy củ khoai mềm dẻo cọ cọ vào m ô i hắn nói mau ăn đi chứ sao chàng lại giống một đứa trẻ thế này còn muốn người ta dỗ dành từ trước đến nay chưa từng có người nào dám to gan đút cho thôi kiểu ăn như thế ngay cả những ca kỹ vũ nương bồi rượu nơi lầu gác cũng không dám làm thế này nếu nói rõ thân phận của mình hoài dương vương có thể có một ngàn cách để hù dọa mỹ nhân to gan này nhưng bây giờ những gì hắn có thể làm chỉ là mở miệng l ợ n lẽ cắn một miếng khoai lang đã được bóc vỏ cũng may thời gian bị đút ăn như thế rất ngắn có lẽ là lý ma ma nhìn thấu sự quẫn bách bối rối của chủ tử nên nhanh chân nhanh tay chặt cua và hành lá xong sau đó gọi biên đường đến nêm nếm gia vị bởi vì hàng xóm láng giềng trong khu phố bắc này có người từ ba thuộc chuyển cư đến đây nên hương vị của trao tương ớt kia cũng rất chính cống để có một món cua ngon biên đường đã mạnh tay đổ non nửa bình rượu vàng thiệu hưng vào rồi đ u n nhừ nửa còn lại để lát nữa cho tướng công uống bởi vì có hai lồng cua lớn nên nàng chế biến thành ba món ăn khác nhau một phần xào cay một phần hấp nghĩ đến lúc đầu tướng công muốn là bánh bao gạch cua thế là miên đường dùng một cái kim dài khử sạch trùng bằng nước nóng cạo một bát gạch cua để lý ma ma là bánh bao cho hắn ăn cuối cùng với một bàn đầy cua s u ố t cuộc hoài dương vương cũng có thể ăn ngấu nghiến như gió cuốn ăn đến thỏa thích nhất là món cua xào cay kia đã lột tả được trọn vẹn vị ngon đặc trưng của cua vào tháng sáu trong cái cây xẻ mang theo vị ngọt khiến người ta càng ăn càng muốn ăn thêm nữa lúc thôi hành chu đang ăn rửa nửa chừng điều đầu tiên hắn nghĩ đến chính là hôm khác nhất định phải để mạc như mua hai lồng nữa đưa đến phố bác xào cay chỉ là chẳng mấy khi có được một bữa cơm gia đình lại thấy có người ngửi được mùi hương đến gõ cửa lúc nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa bên ngoài hoài dương vương và gã sai vặt mạc như lập tức trao đổi ánh mắt với nhau có phải phản tạc đến đây thỏa hiệp mạc như nhanh trí bước nhanh đến trước cửa cẩn thận hỏi ai đó chỉ thấy giọng nói ngoài cửa cũng vô cùng quen thuộc ta là sai vặt vọng sơn của triệu tiên sinh hôm nay triệu tiên sinh có mua được một ít cua đúng lúc đi qua nơi này nên muốn cho liễu nương tử nếm thử một chút liễu miên đường đang bưng bát lên ăn cơm nghe thấy giọng nói gã sai vặt của triệu tuyền vang lên ngoài cửa lập tức giật mình phiền não nhanh chóng liếc nhìn lý ma ma nàng cũng không biết tại sao triệu tiên sinh lại sai gã sai vặt đưa cua đến đây còn chỉ mặt gọi tên là muốn đưa cho nàng trời đất trứng giám từ trước đến nay liễu m i ê n đường nàng chưa bao giờ dây d ư a mờ ám với triệu tiên sinh thậm chí lúc trước nàng cũng đã cãi nhau một trận với triệu tiên sinh đát nữa lý ma ma cần phải chứng minh điều này với tướng công đấy nghe nói người ngoài cửa là gã sai vặt của c h ấ n nam hầu mặc như không khỏi buông lòng bà vai mở cửa nhìn ra bên ngoài cũng không hẳn chỉ là vọng sơn thôi đâu hắn đang xách theo hai giỏ cua trên tay nước còn chảy xuống vừa nhìn đã biết vẫn còn rất tươi nhưng vọng sơn cũng không đến đây một mình trên xe ngựa phía sau hắn trấn nam hầu đang thò đầu ra nói với mạc như hóa ra ngươi cũng ở đây à thế còn vương cửu gia cũng ở đây vậy thì thật khéo ta có thể ở lại ăn cơm trưa rồi nói rồi triệu hầu gia phấn khích xuống say ngựa có thể nói hôm nay vị hầu gia này có ý tiện đường đến đây quả thực lần trước hắn đã bị hành động phá hỏng nhân tài của tiểu nương từ làm cho tức giận nên mới buông lời khó nghe thề sẽ không bao giờ qua lại với liễu miên đường nữa nhưng một khi cơn tức giận trong n g ò n g qua đi hắn lại hối hận không thôi nhắc đến chuyện này cũng không thể trách liễu nương tử được mà phải trách cái tên thôi hành chu kia quá phiền phức nếu đã lấy người ta ra làm mồi nhiều thì đáng lẽ phải cung cấp đầy đủ áo gấm mỹ thực mới phải đạo nhưng thôi cửu hắn lại quá keo kiệt cứ nhất mực không chịu còn khăng khăng tạo thành hoàn cảnh gia nghiệp x a sút gì đó khiến tiểu nương tử hao tâm tổn sức một lòng muốn khôi phục lại gia nghiệp nếu như sau này có một ngày triệu tuyển hắn trở nên nghèo túng như thế lại có một nữ nhân như liễu miên đường ở bên cạnh giúp đỡ lo liệu quả thực là hiền thê khó cầu là sự may mắn nhất cuộc đời nghĩ đến đây chuyện liễu miên đường rời trò nẵng tay trên cướp nhân tài về tay mình trước mặt hắn dường như cũng có thể tha thứ một chút nhưng nam tử hán đại trượng phu một chữ đáng giá ngàn vàng lúc trước hắn còn r ấ t khoát muốn không qua lại với liễu nương tử bây giờ nên hòa giải phá lớp băng này như thế nào cũng là một chuyện khiến người ta đau đầu nhức ốc bởi vì có liên quan đến mối quan hệ bế tắc với liễu miên đường mấy ngày nay triệu hầu gia có chất ăn không ngon, trong lòng lại có h ậ n không thôi chỉ còn cái cảm giác cầu còn không được ngụ mị tư phục thuở còn thiếu thời mới có lại tràn ngập trong lòng Chú thích. cầu h thích ú c còn không được ngụ mị tư phục muốn theo đuổi mà lại không có cách nào theo đuổi ngay cả trong lúc ngủ cũng nghĩ đến chuyện này trong lúc nhất thời hầu ra s ầ u khổ đến mức thiếu chút nữa đã không thể nhịn được đi theo phu nhân của mình đến phần đường cùng nhau gõ mõ tụng kinh để đổi lấy sự thanh tĩnh trong lòng mình tâm trạng hắn trở nên sa sút nên nhàn rỗi ở trong hầu phủ mấy ngày hôm qua m ẫ u thân bảo hắn cùng theo bà đi đến vương phủ làm khách lúc còn khuê các hầu lão phu nhân và thái phi là bằng hữu tâm giao với nhau cho dù sau này mỗi người đều thành gia lập thất nhưng giao tình vẫn không đứt đoạn cuộc nói chuyện phiếm của hai vị phu nhân cũng đơn giản xoay quanh chủ đề về con dâu và nhi tử hầu lão phu nhân nghĩ đến con dâu nhà mình ngày ngày chỉ biết gõ mõ tụng kinh trong lòng cảm thán thở dài rồi lại quay sang hâm mộ thái phi bà nuôi dưỡng con dâu tương lai ở trước mặt mình có thể đích thân dạy dỗ theo ý mình nhìn dáng vẻ khéo léo của bình lan đi thực sự khiến người ta yêu thích không thôi mặc dù thái phi không có ý định khoe khoang nhưng được người khác khen ngợi như thế tận sâu trong lòng cũng cảm thấy đắc ý chỉ nói đứa nhỏ này quả thực có lòng vì muốn hành chu được ăn đồ ăn tươi mới nàng đã đích thần lựa chọn ra mười con cua to béo nhất trong hai g i ỏ cua lớn nghe nói sáng sớm ngày mai còn tự tay cạo gạch rồi gói thành bánh bao gạch cua giữ nhiệt đưa vào quân doanh cho vương g i a thưởng thức đấy nghe vậy hầu lão phu nhân chỉ biết tặc lưỡi cảm thấy liêm tiểu thư thực sự tận tâm c ò n triệu tuyền ngồi bên cạnh nghe vậy cũng sáng mắt lên âm thầm trách mình tại sao lại không nghĩ đến chuyện mượn gió đông là con cua chứ thế là sau khi trở về hầu phủ hắn lập tức sai gã sai vạt đi mua bốn giò cua sắn ống tay áo lên đích thân chọn ra hai giò cua chất lượng nhất sau đó sáng sớm hôm sau đi thẳng đến c h ấ n linh tuyền lấy cớ tiện đường háo hức đưa cua đến tròn liễu nương tử nhân tiện tạ lỗi nhưng người tính không bằng trời tính triệu hầu g i a lại không thể nào ngờ được lúc này t h u hành chu cũng chạy đến căn nhà ở phố bắc nhưng mà thôi cửu ở đây cũng tốt vừa khéo hắn có thể danh chính ngôn thuận ở lại ăn cơm đợi đến khi triệu tuyền vào nhà mới phát hiện thôi cửu và liễu miên đường đang ngồi cạnh nhau bữa cơm đã ăn hơn một nửa trong lòng hắn lập tức cảm thấy khó chịu cái tên thôi cửu này không ở trong quân doanh ăn bánh bao gạch cua mà vị hôn thê liêm tiểu t h ư đích thân đưa đến lại hào hức ở đây cùng ăn cơm với liễu miên đường màn kịch dụ địch này không phải đã quá đáng lắm rồi sao thôi cử đang mua đồ gì đây trong lòng triệu tuyển nghiêm nhiên đã xem liễu m i ê n đường là vị hôn thê tương lai của mình bây giờ đi vào trạch viện phố bắc tận mắt nhìn thấy nương tử chưa qua cửa ngồi bên cạnh bằng hữu của mình trong lòng lập tức trào dâng một cảm giác không thoải mái nhưng khi nhìn thấy bằng hữu tốt đang mỉm cười mà ánh mắt lại sắc bén tựa như dao đâm bắn về phía này sự ghen tuông nhanh chóng giảm đi rất nhiều nếu không cẩn thận làm hỏng kế hoạch của thôi hành chu một khi tên này trở mặt thì không dễ đối phó chút nào nghĩ vậy hắn vội vàng mỉm cười chào hỏi với thôi cửu hóa ra thôi huynh cũng ăn rồi sớm biết nhà huynh cũng đã mua cua ta mang tặng cho người khác có phải tốt hơn không ý cười của thôi cửu không chạm vào đáy mắt chị ôn hòa nói triệu tiên sinh đến đưa cua sao b ị hắn hỏi như thế nghĩ đến mục đích mình đến đây hôm nay triệu tuyển vội vàng chắp tay về phía liễu miên đường nói liễu nương tử hôm đó ở trong nhà của trần tiên sinh ta ăn nói hơi nóng vội xin nương tử thứ lỗi đừng chấp n h ặ t với ta liễu m i ê n đường miễn cưỡng cười một tiếng ý cười cũng không chạm vào đáy m ắ t cứng rắn nói sau này mong triệu tiên sinh làm việc gì cũng nên nhìn trước nhìn sau cũng may hôm nay tướng công ở nhà nếu không ban ngày ban mặt ngài tùy tiện đến nhà như thế chẳng phải sẽ khiến hàng xóm láng giềng bàn tán sao mặc dù đã có sự chuẩn bị tinh thần trước rằng liễu nương tử sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình nhưng không ngờ nàng lại không để mặt mũi trực tiếp nói thẳng như thế trong lòng nhất thời vô cùng tổn thương nước mắt lưng t r ồ n g nói là ta không suy nghĩ chu toàn thiếu chút nữa đã bôi nhọ thanh danh của nương tử vậy sau này ta sẽ viết thư hắn vốn muốn nói sẽ viết một bức thư hẹn gặp mặt nương tử ở bên ngoài nhưng thôi hành chu lại nhìn ra sự thất thố của hắn nếu như hai người tiếp tục cãi nhau chỉ sợ sẽ lộ ra sơ hở vì thế kịp thời mở miệng cắt ngang nương tử hiểu lần rồi triệu tiên sinh quả thực tìm ta có việc triệu tuyền được vương g i a chứng minh trong sạch cảm thấy vô cùng cảm kích nếu tiểu nương tử đã hiểu lầm quá sâu hắn ở lại đây cũng vô ích c h ỉ bằng ăn một bữa cơm no nề rồi theo t h k i ử u đi ra ngoài sau đó tìm kế hoạch khác đáng thương cho hầu g i a vốn dĩ muốn đưa cua đến dùng cơm không ngờ lại phải theo thôi hành chu rời khỏi trạch viện với cái bụng trống rỗng tác giả có lời muốn nói miêu triệu tuyền còn cua cái gì mùi vị hết chương mời các bạn lắng nghe chương hai mươi đ i ể n cố bán s ứ khi hai thanh niên phong thái phi p h à m xuất hiện trước cửa trạch viện đám bà từ hàng xóm láng giềng đang ngồi chơi trên đường đều đồng loạt nhìn về phía này chỉ chỉ trỏ trỏ vào bọn họ bàn tán chuyện gì đó thậm chí còn có người đi đến muốn bắt chuyện nhưng đáng tiếc nam nhân nhà này lại không giản dị dễ gần giống như nương tử của hắn không thèm chớp mắt lấy một cái trực tiếp lên xe cũng không có ý đ n nói chuyện với hàng xóm triệu tuyền vào xe không thể đợi được khởi binh vấn tội nhỏ giọng hỏi chẳng phải hôm nay liêm tiểu thư đến đưa đồ ăn cho ngươi sao tại sao lại chạy đến đây ăn rồi không phải kịch giả tình thật đấy chứ thôi hành chu không thèm để ý đến hắn chỉ chậm rãi nói triệu huynh nếu hầu lão phu nhân biết được tâm tư của huynh thì ngài ấy sẽ nghĩ thế nào nhỉ hắn vừa dứt lời đã lập tức dập tắt khí thế muốn bắt kẻ thông dâm của triệu tuyền phải biết mẫu thân của triệu tuyền thực sự còn muốn tụng kinh niệm phật hơn cả vị phu nhân đang ở phật đường của hắn nếu biết hắn coi trọng t h ê thiếp của một t ặ c t ử kim cô chú vừa thốt ra khỏi miệng sẽ lập tức lấy mạng hầu ra hắn cho nên thôi hành chu chỉ cần nhắc đến chuyện này triệu tuyển liền xẹp khí thế nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định hầm hờ nói đừng nói ta theo ta thấy thì thôi huynh n g ư ờ i cũng không thể cầm lòng nổi trước sắc đẹp của vị liễu nương tử kia động lòng rồi chăng không sợ ta đến cáo trạng với thái phi và liêm tiểu thư à thôi hành chu vừa mới uống hơn nửa bình rượu thiệu hưng ơ mặc dù chưa say nhưng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi vì thế dựng người nằm trong xe ngựa lười tiếng nói triệu huynh cứ tự nhiên triệu tuyền bị dáng vẻ lười giải thích của hắn chọc cho tức giận nhưng trong lòng lại trào dâng cảm giác hâm mộ đúng vậy cho dù hắn thực sự đi cáo trạng thì sao chứ cái tên thôi cửu này sợ ai mặc dù trên đầu thôi hành chu còn có mẫu thân nhưng tính tình vị thái phi này lại mềm mại yếu đuối chuyện gì cũng nghe theo nhi tử hiện tại bên trong vương phủ cũng không có phu nhân chính thất vị hôn thê liêm tiểu thư kia lại không ngừng nịnh nọt lấy lòng thôi cửu khắp nơi cho dù thôi hành chu thực sự nuôi ngoại thất bên ngoài chỉ sợ vị liêm tiểu thư kia còn muốn làm ra vẻ hiền đức tỉ mỉ lựa chọn ra một bộ phó lưu tiên cường tráng nhất trong số mười bộ để nấu canh giúp vương gia vừa bổ thân thể cũng nên phó lưu tiên tên y học trung quốc là cơ quan sinh dục được bên ngoài của lửa ngựa có tác dụng bổ thận tráng dương tăng cường cơ và xương nghĩ như thế cái tên thôi k i ể u này thực sự coi trời bằng vung không ai có thể xen vào chuyện của mình đúng là khiến người ta hâm mộ đến đỏ mắt nghĩ đến nỗi đau lòng của mình triệu tuyền ăn ngay nói thật nói ngươi tự do tự tại như thế mà không nuôi nhiều ngoại thất quả thực hơi đáng tiếc thôi hành chu biết bằng hữu tốt s i mê thất tỉnh lục dục cũng lười để ý đến những lời nói s i mê của hắn nghiêng người nghỉ ngơi một chút lại nói đến trạch viện phố bắc lúc này liễu miên đường đưa mắt nhìn theo xe ngựa của tướng công quất bóng nơi đầu phố lúc này mới mỉm cười mang theo lý ma ma trở về nhà nhưng những người hàng xóm không thể tiếp xúc với thôi tướng công lại nhanh chóng chạy một mạch đuổi theo thôi nương tử bắt đầu nói nhăng nói cuội liễu nương tử hôm nay ta mới nhìn kỵ tướng công nhà ngươi sáng dấp sao lại đẹp như thế chứ ta nghĩ phan an trong truyền thuyết cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi doãn bà tử vừa đưa hạt dưa đến vừa cảm thán nói trương bà tử người đã từng nghi ngờ liễu nương tử là ngoại thất của một thương nhân nào đó cũng vội vàng gắn kết mối quan hệ hàng xóm láng giềng đương một chiếc ghế đổ nhỏ trong biên đường ngồi lúc trước ta từng nhìn thấy bóng lưng phía sau của thôi tướng công khi đó đã cảm thấy cao lớn phi phàm Đúng là tướng r ờ i sinh đôi với thôi n một ơ n Không g từ biết t đây. ư công nhà ngươi huynh đệ nào chưa có đệ ta h h thân không?、Có、phải ngoại hình cũng giống như hắn không? Cháu gái nhà cứu phụ à n ngoại cũng giống t gái Có cữu năm nay xếp u â n thứ chín trong nhà các huynh đệ phía trên đều đã thành ra lập thất ở tây bắc chỉ có một mình chàng ấy ở lại kinh thành phía dưới cũng không có đệ đệ nào thích hợp cả nhưng để ta hỏi xem chàng ấy có biểu đệ nào phù hợp không nếu có ế t định sẽ nói với triệu ma ma đây bây giờ liễu m i ê n đường cũng xem như có thể nở mày nở mặt để cho những người hàng xóm biết tướng công của nàng tuấn tú lịch sự chứ không phải là một thương nhân trung niên béo mập thô kịch nào đó đâu thế là nàng tỏ ra vô cùng giản dị gần gũi mỉm cười ngồi xuống vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiến không một chút khách khí đón nhận những lời khen ngợi từ đám bà tử nhất thời trong phố bắc tràn ngập bầu không khí tỉnh làng nghĩa xóm gần gũi hòa thuận một nắm hạt dưa cũng có thể ngồi cắn từ sáng đến tối nhưng đúng vào lúc này một lão tiên sinh dưới sự chỉ dẫn của tiểu nhị loạn chọn đi đến trước cửa hàng của liễu miên đường thì lực liễu miên đường rất tốt nhìn từ xa vẫn có thể nhận ra đó là cư sĩ hận bút trần tiên sinh thấy hắn gấp gáp chạy đến nàng cũng đứng lên vội vàng đi về phía trước mấy bước mà trần tiên sinh gấp gáp chạy đến đây hơn nữa tâm trạng đang cực kỳ kích động giọng nói cũng run rẩy không thành lời thôi thôi nương tử xong xong rồi nói rồi hắn móc một miếng vải bông từ trong ngực ra b ê chuồn chuồn, nhưng trần tiên sinh đã nắm giữ được bí quyết nhúng sơn để vẽ tranh nên làm lại một lần nữa cũng không thành vấn đề t r o ngày khoảnh khắc n nỗi lo lắng lo k hôm n ngồi đè nặng trong lòng nhiều ngày qua cuối cùng cũng g cuối liễu đè được quét sạch, qua i thi triển rồi. ê n đường mình cũng quyền được Ngày được cước cảm cuộc có hôm thấy rốt thể sau liễu miên đường thức dậy từ sáng sớm và đi đến lò nung mà trần tiên sinh đang ở tạm trần tiên sinh vội vàng vẽ lên ba cái đĩa s ứ rồi chia ra nung trong hai lò với những quy định màu sắc khác nhau đến khi mặt trời lặn một cái bị nứt toạc hai cái còn lại đã cố định và ổn định được màu sắc một bức tranh hoàn hảo hiện ra trên s ứ đến bây giờ liễu m i ê n đường cũng đã sống ở thị trấn linh tuyền được hơn một tháng ngoài ra khi đến thăm các xưởng đồ s ứ khác nhau nàng cũng kết bạn với không ít người trong ngành hiểu rõ nhiều quy tắc bất thành văn trong việc kinh doanh để bán đồ s ứ ba phần phụ thuộc vào chất lượng đồ s ứ ba phần khác phụ thuộc vào danh tiếng của cửa hàng và bốn phần còn lại còn phải xem người bán hàng có thể hết giá hay không cái gọi là hết giá chính là dùng để chỉ những điển cố ví dụ như hạ gia nổi tiếng số một thị trấn linh tuyền năm đó lò nung chế tạo đồ s ứ nhà họ được chính h i quý phi phi tử được tiên đế s ủ n g ái đ í c hy thân tiến rất trong một theo thân t nghiệm đánh、giá. Nghe nói năm xưa khi hi、quý、phi chưa ham chơi, phụ nói năm cung vẫn còn rất ham chơi. Trong một lần kiểm giá. và xưa quý u ể n chọn mua đồ sứ, vào đến、lò、nung, chợt nhớ đến câu chuyện phu can tương rèn nàng cũng bắt trước làm theo, nhìn ngợm cắt một lọn tóc ném vào lò nung, không ngờ khi bật lò lên nung thành sản Tiên câu mặc trước cắt tóc cao cấp sắc. phu thề theo, khi phẩm hi mua kiếm, làm một đồ đế sứ, sủng vào vào tà bày lò lò lò lại trợt bắt bật ái quý phi cũng theo đó yêu thích luôn đồ sứ b à y sắc của thị trấn linh tuyền từ đó cửa hàng hạ gia trở thành phân xưởng ngực cống của hoàng gia Sau đó đế tiên thái tử, phế bỏ liệu ậ p con t r a của ý Phi thái thuận thành hoàng thượng lợi kim lên làm đăng đứng tử, trở sau đó cơ, biên â y g ờ Từ thị trấn Tuyền trở đó địa về vị sau, của gia càng hạ Linh ở n vững chắc không truyền. miên chắc có thể ai lai Liễu đường cũng không có suy nghĩ sẽ vượt qua được hạ gia trở thành cửa hàng đồ xứ số một thị trấn linh tuyền mà chỉ hy vọng những chiếc địa kia có thể bán được giá tốt g i ả m dạng danh canh tội mà thôi nhưng dựa vào quá trình trở nên nổi tiếng của các cửa hàng danh tiếng lâu năm của trấn linh tuyền ngọc thiêu sứ phường đã sẵn sàng mọi thứ chỉ thiếu điển cố làm nên tên tuổi trong lúc nhất thời l i ễ u miên đường cũng không thể tìm được móng tay của tần thủy h o à n g hay vòng ngọc tóc tai của vị nương nương nào đó chỉ trịnh trọng bày hai chiếc đ ĩ a kia lên một giá gỗ đàn hương tốt chờ vị quý nhân nào có mắt nhìn thưởng thức báu vật phát hiện ra đồ vật tinh xảo này thôi đáng tiếc những khách hàng chủ động bước vào cửa hàng của nàng đều là dân chúng bình thường mặc dù miên đường đã cố gắng giải thích đồng thời chỉ dẫn bọn họ nhìn vào đôi mắt con chuồn chuồn kia nhưng bọn họ lại không nhận xét thêm bất cứ điều gì khác ngoài việc nói mấy chữ giá cao quá chẳng còn cách nào khác mức giá bọn họ đưa ra quá thấp nàng thực sự không thể phụ lòng trần tiên sinh mấy ngày nay dốc hết tâm huyết trong lúc nhất thời trong đầu liễu m i ê n đường đã nghĩ ra vô số điển tích điển cố thích hợp cho cửa hàng nhà mình mặc dù tình tiết đặc sắc nhưng lại thiếu mất quý nhân khiến nàng không n h ị n được thán ngắn thở dài buổi trưa ngày hôm đó ánh nắng mặt trời vừa phải hương thơm thức ăn thoang thoảng trong sân nhà trong trạch viện ở phố bắc kê hai chiếc bàn cao thấp khác nhau liễu miên đường và thôi cửu ngồi trên bàn cao còn mạc như và lý ma ma và hai bà tử khác ngồi trên chiếc bàn thấp đặt gần cửa phòng bếp ăn cơm chủ tớ dùng cơm cùng lúc hiển nhiên không phù hợp với quy củ của vương phủ nhưng nơi này lại là do liễu nương tử quản lý việc nhà nàng nói đã đến giờ cơm phân chia ra hai bàn ăn là được rồi không phải nhất định chờ chủ tớ ăn xong rồi người hầu tôi tớ mới được ăn rõ ràng theo kiểu đó sẽ phải hâm nóng đồ ăn một lần nữa lãng phí một bó củi cửa nhỏ nhà nghèo không cần nhiều quy củ như thế thôi cử ra hiệu cho bọn hạ nhân cứ làm theo lời của mên đường mấy ngày nay hắn rảnh rỗi buổi trưa sẽ về nhà ăn cơm đây cũng là chuyện do đầu bếp trong doanh trại gây nên kể từ mấy ngày trước sau khi vương gia phát hiện trong thức ăn của quân doanh có trứng rán ngoài trừ phạt đánh đầu bếp hắn cũng không muốn tiếp tục ăn cơm trong doanh trại nữa thế nhưng thân là tướng soái nếu bản thân mình mở một bếp nhỏ riêng sẽ ảnh hưởng không tốt sau khi suy nghĩ xong Thôi cử quyết định trở tuyển định chấn linh cử c ăn về ơ miên trưa, t nhân ệ n chuẩn quân xoanh. Vì thế, mấy ngày gần đây, thôi hành chu đều về nhà ăn cơm chu cơm hộp thế Thôi đều Liễu bị một mấy tối trưa với i đưa đây, về Vì về đường Dù sao h ắ nghe c ũ n đ ị n cho lục chút có lục mắc câu, xanh, phải thể không? h dụ văn vờ văn nón giống đúng Miên Đường n đội một giả mới g phu quân nói rằng sư nương học cơ của hắn ngã bệnh ban ngày không thể nào nuôi cơm buổi tối còn phải nghiên cứu sách dạy đánh c ờ ở kỳ quán thì lập tức đáp ứng chuẩn bị hộp cơm mang đi hơn nữa thần làm đồ đệ cũng không thể không quan tâm đến sư phụ cho nên bên trong hộp cơm kia nếu chỉ có củ cải khô e là không tốt vì vậy phải thêm một ít thịt khá cố gắng để không lặp lại món chỉ là mỗi lần miên đường xuống bếp kiểm tra toàn bộ phòng bếp sau khi trở về gầy bàn tính một chút đều cảm thấy hoảng hốt nàng hỏi tiền mua số thức ăn này lấy từ đâu ra ngay khi lý ma ma đang chuẩn bị bịa đặt nói dối thì mạc như ở bên cạnh giúp đỡ đưa c ủ nhanh trí nói rằng đông ra đánh cờ với người khác phá vỡ được thế cờ bế tắc nên nhận được tiền thường nghe vậy miên đường thán phục gật đầu mặc dù đánh cờ và đánh bạc chỉ khác nhau một chữ nhưng một bên là hạ quân cờ một bên là lắc quân x u ấ t s ắ c tính chất của hai việc này hoàn toàn khác biệt phu quân là người có tư duy thông minh chỉ tiện tay hạ một quân cờ kỳ diệu vậy mà có thể phá vỡ thế cờ bế tắc nuôi sống gia đình nhất thời nàng vừa cảm thấy hổ thẹn bản thân mình vô dụng không thể lập tức kiếm được tiền để phu quân yên tâm học cờ không làm những chuyện tầm thường vì tiền kia nữa thế là liễu miên đường suy đi nghĩ lại cuối c ù nhưng g k ô n nhịn g đ ợ c cảm t h á n a y t r ê người bàn ăn. n t ư ớ công, chẳng có nên đi cản xe ngựa của nói nên ngựa Hoài đi ta xe d ơ Vương nương Vương n không?、Mặc、như ngồi ăn một quả trứng om trên chiếc bàn thấp, nghe nói liễu nương tử muốn ngăn cản xe ngựa của Vương Gia lại. trong lòng nhất g lại liễu lại, chiếc thấp, h Mặc một om của tử t quả ra xe g i ậ trong mình, không kịp nhai nhỏ kịp quả t ứ tức n nốt trừng hơn nửa quả, lập tức ngẹn đến trợn mắt trắng, dọa đến lý mama phải vội vàng rót nước lưng g mà mắt ma ma rót rồi phải h dọa quả, lập lý c vội vỗ vỗ h ắ n n h ư người trong cuộc thôi c ử vẫn tỏ ra bình tĩnh mỉm cười hỏi miên đường tại sao lại muốn c ả n xe ngựa liễu miên đường lột vào một con tôm rồi gắp vào trong bát thôi cửu cố gắng giải thích nói phu quân không biết hoài dương vương này là một người con hiếu thảo nghe nói trong ngày mừng thọ thái phi lúc trước vương gia đã đặt một bộ đồ xứ ở cửa hàng hạ gia chẳng qua cũng chỉ là một bộ ấm trà thôi mà lại có giá trị lên đến năm trăm lượng bạc số tiền đó có thể mua mấy t r ạ c h viện rồi đấy tác giả có lời muốn nói miêu liễu nương tử không mang theo như vậy hù dọa người